lâu nghe nổi. Tức là thầy cho phép rồi các cụ cứ lên ghế ngồi. Thầy cho phép mời các cụ cứ lên thôi. Đấy cụ cứ lên thì cứ ngồi. Thầy có thứ này ở đằng ngoài để diễn đi. Đấy. Đấy. Mình xem. Thì thì cứ 1 2. Thôi, các <cười> cái ghế nó thấp hơn cái ghế này. À, ghế à ghế đó mới nói được không? cái cao. Có thể là bỏ cái ghế này ra được. xin tôi cho bà thôi mấy câu cũng là à thôi dạ cái này nó bị gục con nghĩ là phải dám cái băng dính hoặc là chèm một cái gì đây ạ à nó, nó nhẹ nó nhẹ quá không khoan thì cho cái cẳng giấy vào Ờ để được rồi nhá. Nhưng mà công thì, thì cầm cầm. Sẽ cầm nó mỏi tay mà. Đấy. Ngày hôm nay thấy rất là mỏi tay. À mua cái nước phải phải. có thể đấy. xử lý cho cái này nhá. Đấy. Bảo chị siêu cột băng dính để dán thêm một chai nước thì cái gì cũng được. Cái nhìn năng nặng, nặng mình để để lên là nó tốt. là cái cái này nó cứ bị lật lên thì mình muốn nặng ấn nó xuống mà. Là sách để ra lên. Ba một cái cục chì dày. Sách con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 Rồi. Chị xem. Rồi, các em đi vào Không vấn đề. À, được chưa? Hơi xa tí các con cái phải đưa ra nhưng lấn một tí. và sáng nay thầy dành thời gian để lắng nghe những cái câu hỏi của quý Phật tử. thấy không? Thầy sẽ giúp cho quý Phật tử mình hiểu và trên những câu hỏi ấy, thầy cũng tiếp tục làm sáng tỏ cái phần bất căn đạo mà ngày qua chúng ta học đó, chúng ta được nghe. Ừ Thì uh, ngày hôm qua, những gì chúng ta nghe, học um, Nếu mình còn thắc mắc cái gì á Thì uh, cứ hỏi thầy Thầy sẽ làm cho sáng tỏ thêm Thấy không? Thầy tự chúng ta cứ thư hỏi uh. à, Ngày hôm qua, cũng có phần thư hỏi của um, uh, bác Bôi Bác sĩ Bôi đó À, ngày qua dự định câu hỏi nhưng mà chưa có hỏi được. À, đấy nè. ngày qua đó, à cô chưa nói thầy mình còn không biết đâu, cả comic tài liệu thôi, nhưng thầy có thể làm ơn chúng con um, tức là làm sáng tỏ cái một vài khái niệm đó. Đọc cái bộ người xuất phần thì đúng mấy cái từ thì không có lúc tức là không có trôi hết, không được. Ừm mình rõ ạ cái từ thứ nhất là từ ngoan không đã tình trạng rối loạn về tâm thức hay rối loạn về tâm trí. À, đoạn về tâm trí về tâm là cái từ ngoan nó nó dùng cụ thể này. À, rồi. Cái từ thứ hai là từ không ngơ. Rồi. Không ngơ ở trong là sắc vật thì không không bất tích sắc. Không ngơ tức là như nào? Thứ ba là cái từ mà thầy nói là các thầy đại thừa nói là không hữu nhân quả. Không hữu nhân quả nghĩa là thế nào? Rồi. Thì cứ là cái mối mặn. Đây là những cái từ mà từ cổ. Không Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Đúng rồi, các từ bí không? có giải thích cái này không Vâng, con cũng xin phép luôn là chú Bôi nói về cái đấy thì Con cũng xin hỏi luôn là ừ, Đấy là chính là cái tâm si trong vũ chuyện cái đấy ạ Có nghĩa là xin thầy cũng giải thích các cái khái niệm về Vôn trầm, thủy miên, vô ký, ngoan không và cái thất niệm Đúng rồi, vâng. thì à, nó nằm trong đấy. cái cái phần tôi hỏi ấy Thầy cũng sẽ giúp cho cái phật tử chúng ta sẽ hiểu về những cái từ này à, để thầy sẽ giản rõ về ý nghĩa Cái từ mà ngoan không thật ra cái từ mà cái từ ngoan không theo cái tư tưởng Phật giáo phát triển người ta đặt ra Cái từ ngoan không á Của cái hệ Phật giáo phát triển Đại Thừa Sau này người ta mới đặt ra Còn vào thời Đức Phật Ngài không có dùng cái từ ngoan không Mà, mà Ngài dùng cái từ là không tưởng Từ không tưởng và ngoan không đồng nghĩa giống nhau à, Nó không khác nhau về cái ý nghĩa đó Vào thời Đức Phật Ngài... Thường dùng cái từ là không tưởng Đó là Cái kinh nguyên thủy gốc của Phật là không tưởng Còn cái hệ kinh phát triển đại thừa Sau này người ta thấy dùng cái từ là ngoan không ừ. Rồi để thầy sẽ phân tích ý nghĩa cái từ mà Ngoan không hoặc là không tưởng Trong cái bài trong cái bài kinh đại thương quản các à alumno vào đi. Rồi. có thể như thế này nè Không biết nó còn cái chỗ nào mà tâm tĩnh hơn không? À có, trên nhà con có phòng thư viện Được, tốt quá nhưng mà, nhưng mà lại để mang cái này lên ạ Được, hôm sau đây xíu xíu mà Vâng, có phòng trư viện ạ À, cái không thời gian là bằng phòng phòng nó nhỏ, nó mẹ cũng to Vâng, cái phòng này cũng to của các bạn To được Cái đó. bây giờ con thầy Hay là mình lên phòng đấy ạ Mà phung không nghe, thầy nói nhỏ mà À, thì mình mang lên hôm sau đó Đấy, tất cả là mình Có cái ổ cắm điện ở trên bàn Thì xem là bộ các bộ chú bộ ý. có ý nghĩa thì mình bè bổ mít lên đúng không ạ? Bổ mình, mình mang một cái con loại Con đang bảo là con muốn là phòng thư viện thì cho nó kinh tịnh hơn ạ? Đúng rồi, ở đây cái à. nhà bếp đó Nấu thì nó làm cho bảo đồ chi phối Vâng ạ? Không nghe tốt Còn cái thì, thì có thời gian rất cái cái à, mình rất là dài di chuyển đi đấy đấy. À thì à, trong kinh Nguyên Thủy à, Ni Kaya, Ni Kaya đó, đức Phật dạy chúng ta cái từ là không ngơ không tưởng. Còn à, bây giờ à, Phật đạo Phật phát triển á, người ta mới dùng cái từ khác là ngoan không. Không tưởng và ngoan không nó đồng nghĩa cái ý giống nhau. Thì trong cái bài kinh Đại Thương Hoảng ngài Xá Lợi Phất ngài có nói điều này. Khi mà ý thức chúng ta nó thanh tịnh nó không liên hệ đến 5 căn Ừ thì nó sẽ nó rất vào trạng thái không không tưởng gọi là ngoan không ừ. hoặc là không ngơ đó choí dụ như thế này bình thường đó mọi cái hoạt động trên 6 căn chúng ta à mà ý thức mình nó làm chủ À, nó nhận biết trên 6 căn của nó Thì như vậy Nó đang sống trên cái trạng thái là tỉnh thức ừ. Nó tỉnh thức trên à, 5 cái căn còn lại ví dụ bây giờ à, Khi mắt mà nó thấy sắc Nó nhìn, nó nhận biết rõ các sắc Xung quanh Trên cái gọi là nhận thức Mà khi nó nhìn đó, Thì ý thức nó phải làm chủ trên cái sắc thức đó Mới gọi là Mới gọi là tỉnh thức nha ừ. Nó mới sống trong trạng thái tỉnh thức Còn nếu mà Sống cái giác quan này Mắt mình nó thấy sắc Mà ý thức mình nó không làm chủ Thì nó rớt vào trạng thái là Không tưởng Hoặc là Ngoan không Ví dụ như thế này à, Khi mà Một người tài xế lái xe đó Khi mà họ chạy xe trên đường Phải không À thì lúc này họ đang chạy như vậy. À, do cái thân thể họ mệt mỏi rồi họ rớt vào trạng thái là lượng dường như là nó nó mất tự chủ. Ừ. Cái người mà rớt vào trạng thái à, không tưởng á thứ nhất là do người này bị mất ngủ mà thiếu ngủ đó. À khi mà đến lúc chạy xe như vậy Chạy một đoạn tự nhiên nó, nó rất vào trạng thái là hiện tượng là hôn trầm buồn ngủ phải không Thì lúc này à, mắt của họ nó vẫn thấy con đường đang chạy mắt của mình nó vẫn thấy con đường đang chạy và tay cái tay của nó đang cầm vô lăng Ừ cái tay mà nó đang cầm vô lăng đó là thân thức à Tại vì trên 6 căn của mình, trong đó nó có 5 cái cái căn, gọi là nhãn căn, nhĩ căn, tỉ căn, thiệt căn và thân căn Chỉ cho 5 cái căn Thì nên à, trên 5 cái căn này, thì nó có 6 cái biết của nó, gọi là à, 6 thức Thứ nhất là nhãn thức, nhỉ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức Thì sao cái biết này nó nhận biết ra Ví dụ bây giờ Nhãn thức nó nhìn nó biết Mọi pháp quanh nó, nó biết ra Mà khi nó biết Thì ý thức nó làm chủ đó, Thì mới gọi là tỉnh thức Hoặc là chánh niệm tỉnh giác à, Chúng ta lưu ý chỗ này nha Khi mà nhãn, nhãn thức Mình nó quan sát nó biết Mọi cảnh vật xung quanh nó Mà nó nhận biết ra à, Ý thức nó làm chủ À nó biết rằng Cái này là màu trắng, màu xanh, màu vàng, màu tiếng Nó suy nghĩ đúng cái sự việc đó Đánh giá cái sự việc đó mà khi nó thấy được Như vậy rằng là đó là ý thức làm chủ Cho nên Đức Phật nói ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp là như vậy à, Cho nên là khi một người tài xế ấy, người ta chạy xe Chạy xe trên đường Do lúc này là họ mệt đi Thì nó rớt vào trạng thái thụ động ý thức mình nó, nó không có làm chủ trên 5 căn còn lại. Hoặc là à, trên cái phần mà thân căn á, gọi là thân thức á, thì nó không có nó không có biết ý thức mình nó không có làm chủ được cái hành động nó đang lái. Mặc dù cái tay này nó đang lái chứ. Phản xạ của nó đang lái mà. Gọi là khi mình biết mình đang lái thì thân mình nó đang lái đó là thân thức Nhưng mà nếu mà ý thức mình á, Lúc này mà nó không làm chủ á, Nó không có nhận biết ra Nó đang lái Thì nó rớt vào trạng thái là không tưởng à, Bây giờ á, người ta dùng cái từ là Ngoan không Là như vậy đó thì ai mà lái xe mình dễ biết hay không? Cái không tưởng hoặc ngoan không Bất cứ ai cũng có bị Cái cái trạng thái này hết. Không hẳn là những người mà đã biết đạo tu tập Mới bị Mà người đời họ không bị Tất cả chúng ta đều có rơi vào trạng thái này Cho nên mình thấy có những người à, mắt thì nó vẫn thấy con đường đang chạy à, um, Tay của họ đang cầm vô lăng lái Nhưng mà lúc này ý thức mình nó bị chìm nè Nó thụ động rồi. Thì lúc này khi nó chìm á, Thì cái bụng um, ý thức mình nó rớt vào trạng thái là Đức Phật gọi rằng nó nó rớt vào trạng thái là Thùy miên Thủy Miên Là nó không làm chủ Cái hành động Mắt của mình Hành động mình làm Thì cái cái việc làm đấy Cái không làm chủ ấy Gọi là Không tưởng ừ. Hoặc là Ngoan không à, Chúng ta phải nhìn ra chỗ này phải không à, Thí dụ bây giờ nè Chúng ta đang ngồi Chúng ta nghe đi Mình nghe Lúc mình nghe Pháp á, mình nghe Pháp, mình nghe Nhưng mà có người nghe thì không có tập trung cái ý Mình nghe một lát tự nhiên cái nó buồn ngủ đi, phải không? Thì dần dần á, là nó rước vào trạng thái không tưởng liền Tai mà nó vẫn nghe, nhưng mà nó không có hiểu ý cái lời lời giảng giả à, Mình cứ nghe cái tiếng là lao sao lao sao Tiếng thầy giảng như vậy thôi, nó êm êm như vậy thôi Còn là nhĩ thức nó vẫn nghe, nó vẫn biết Nhưng mà ý thức mình lúc này nó mất rồi Nó không có phân biệt À thầy giả như thế này đúng như thế này là sai Có nghĩa rằng nó không tác ý ra đó Trong kinh Đức Phật còn dùng cái từ là tác ý Tác ý là gì? Là mình lập chủ, mình biết cái cái mọi sự vật đó Thí dụ bây giờ Khi mà chúng ta nghe thầy đang giả Mà nhị thức nó nghe Nhưng mà ý thức nó làm chủ nữa. Nó tác ý Tắc ý đây chúng ta phải hiểu rằng Nó hướng ra nó biết cái điều mà Thầy đang giảng À Thầy nói cái pháp này đúng Cái pháp này sai Mình hiểu nó một cách thông suốt Như vậy rằng Ý thức mà nó làm chủ Những lời Thầy đang giảng Nó giác ngộ ra điều đó Đó là chánh niệm tỉnh giác Còn tay mà nó đang nghe Ý thức mình nó đang làm chủ Lắng nghe Thầy đang nói Đó là tỉnh thức Nó đang nghe À, nó đang biết Thầy đang giảng điều này điều kia Đó là chánh niệm tỉnh thức Còn nó giác ra những điều Thầy đang nói Đó là chánh niệm tình giác à Tình thức là nó biết Nó đang nghe Thầy giảng như vậy Một cách rõ ràng Chỉ cho ý thức đó, Nó sáng suốt Nó nhận những lời Thầy giảng Một cách rõ ràng Nó không bị rớt vào trạng thái Của hoang không hoặc là không tưởng trên, trên cái nghe đó Thì chúng ta nhận ra Dạ, ngộ ra cái pháp đó là trách nhiệm tỉnh giác. Trách niệm tỉnh giác chỉ cho là chúng ta giác ra, giác, giác ra cái pháp mà thầy đang giảng. Đó là trách nhiệm tỉnh giác. Đó. Còn trách nhiệm tỉnh thức là ý thức mình nó đang làm chủ. Nó đang nghe thầy giảng một cách mạch lạc điều này điều kia, rõ ràng như vậy đó là trách nhiệm tỉnh thức. Còn trách nhiệm tỉnh giác là nó hiểu ra. Nó hiểu ra cái pháp đó gọi là trách niệm tỉnh giác. Đó. Hoặc là khi mà mắt chúng ta Nó nhìn thấy mọi cảnh vật xung quanh đó Nó biết đó là trách nhiệm tình thức Còn nó phân biệt À cái nhà này màu trắng, màu đỏ, màu vàng Màu tím Vân vân Thì nó biết ra mọi cái sự vật mà Nhãn canh mà nó quan sát nó biết được Đó là trách nhiệm tỉnh giác Phải không? Đó Tỉnh giác là nó dám phân biệt Điều này À, tốt điều này xấu đó là chánh niệm tỉnh giác à, đối với điều xấu thì nó không là đó là chá niệm tình giác đối với điều tốt thì mình phải tăng trưởng đó là trách nhiệm tỉnh giác trách nhiệm tỉnh giác chỉ cho nó phân biệt nó giác ra sự thật các pháp xung quanh chúng ta đối với những điều ác những điều bất thiện thì chúng ta không hành theo đó là chánh niệm tỉnh giác còn đối với những điều mà thiện là chúng ta tăng trưởng thì trong cái phần mà Như lý thức ý và có nói khi mình tỉnh giác ra rồi thì mình phải hành động theo cái điều tỉnh giác đó hành động là gì chỉ cho là tác ý các ý cũng là là cái cái hành động của mình mình điều khiển hành động của mình ví dụ bây giờ mình tỉnh giác ra à, cái hành động này là ác bất thiện thì Trong ý mà nó nhắc thôi không làm Đó là như lý tác ý đó. Như lý tác ý là sao? Như lý là như cái lý Giải thoát Nếu mình làm điều ác Thì nó đưa đến khổ Đó là như lý Chúng ta phải hiểu cái từ này nha Như lý tác ý Như lý là như cái lý giải thoát Chẳng hạn như Mình giết hại chúng sinh đó, Thì mình sẽ bị thấy quả khổ Đó là như lý Chỉ cho mình giác ngộ ra cái okay. Cái hành động ác đó Đó là như lý Và khi mình giác ngộ ra hành động ác đó Thì mình ngăn mình không có làm Đó là tác ý Tác ý là ngăn Làm chủ hành động mình Không có làm cái việc đó Đó là tác ý Phật tử mình hiểu chỗ này chưa? Đó, mình hiểu ra cái pháp hành này Mình mới tu được nha Chứ từ nào giờ mọi người chưa có hiểu Cái như lý tức ý Nghe nói như lý tức ý á, Chứng lão dạy cái câu hướng tác ý là Cái chuyện gì đến các con cứ tác ý Tâm bắt động thanh thả ngang lạc vô sự thôi Phải không? À, mình cứ bám vào cái câu tác ý đó Tác ý mãi à Nhưng mà bây giờ Ngọi cái nhân quả nó đang xảy ra như vậy Ác pháp nó đến như vậy Mà mình không có như lý Như cái sự hiểu biết Một cách rõ ràng Sự thật khổ và nguyên nhân của khổ Mà mình tác ý ngang như vậy Thì nó cũng là ức chế tâm Cũng gọi là ức chí ý thức Ý thức của chúng ta Nhiệm vụ của nó là gì? Để nó suy luận Nó suy luận điều đúng, điều sai Đối với điều đúng thì nó làm Điều sai thì nó không làm Nhiệm vụ, ý thức của chúng ta Nó là như vậy Cho nên Đức Phật nói Ý lập chủ, ý tạo tác Ý dẫn đầu, các pháp Khi mà ý thức mình nó bị chìm Nó không làm chủ, 5 căn còn lại chỉ cho là nhãn thức, nhịn thức, tiện thức, thiệt thức và thân thức. Thì khi mà trên 6, trên 5 căn này nó nó tạo tác, nó hoành động, mà ý thức mình nó không làm chủ thì nó rớt vào không tượng, nó không nhận biết ra, thì nó rớt vào không tượng. Cho nên Phật dạy mình, mình phải tác ý ra để cho ý thức mình nó sáng ra. <cười> Mà khi nó sáng ra đó Thì những cái hành động nào Những cái chú ngại pháp nào Nó tác động trên năm căn này nè Thì chúng ta mới giác nó ra được Mình mới giác nó ra Thí dụ hồi nãy thầy nói đó Khi tay mà nó nghe Nghe thầy giảng Nhưng mà ý giấc mình lúc này nó chiền đi nó, nó đang chuẩn bị rớt vào trạng thái mê mê là buồn ngủ Hoàn toàn là nó thụ động Nó không có nhận Cái những gì thầy đang nói Có nghĩa rằng nó không có giác ra đó ừ. Và khi nó không giác ra Thì nó hiểu không? không hiểu. Nó không có hiểu Mà khi nó không có hiểu, hiểu làm sao nó xả tự <cười> được đó. Làm sao nó đi dục đi án pháp được Cho nên ở đây á Ý thức chúng ta nó làm chủ á Khi mà nó giác ra Nó giác ra mọi sự thật đó. Biết rằng đây là ác, đây là thiện Đối với điều ác Thì nó ngăn và diệt à. Còn Đối với điều thiện á Thì Nó tan trưởng Đó là ý thức Cái nhiệm vụ của mình Nó là như vậy đó nha Cho nên chính vì lý do đó Mà Đức Phật có dạy chúng ta Ý thức mình để cho nó sống bình thường Chúng ta nên nhớ Đừng có kìm kẹn Đừng có gò bó Đừng có tập trung vào một cái hành động nào trên thân Để mình điều khiển ý thức mình Biết cái cái gì trên thân Trước đây là mọi người Hiểu sai cái pháp tướng chính cần này Của Phật, của trưởng lão Cho nên người ta dùng ý thức Tập trung vào một điểm Để mà biết cái chỗ đó thôi Chẳng hạn như là Có người khi ngồi thiền Chỉ biết cái thân của mình thôi à. Hoặc là khi ngồi thiền Chỉ biết cái à, Hơi thở thôi Biết hơi thở ra vô chỉ biết như vậy à Còn những cái niệm gì nó khởi ra Không theo nó Phải không à Có nghĩa rằng Nó vẫn biết Nó vẫn tỉnh giác, nó vẫn thấy cái niệm đó chứ Nó vẫn giá cái niệm đó ra Nó vẫn tỉnh thức trên cái niệm đó Nhưng mà nó chưa tỉnh giác À để Thầy nhắc lại cái ý này Tỉnh thức là gì? Là nó biết cái niệm đó Mặc dù là niệm thiện hay niệm ác Nó vẫn biết Nó biết thôi, nhưng mà nó chưa giác ra Cho nên có những người họ tu thiền Họ tỉnh thức trên cái hành động của nó như là hơi thở đi Hơi thở ra vô, nó vẫn biết hơi thở ra vô Đó là tỉnh thức Nhưng mà tự nhiên nó có một cái niệm sẽ ra trong tâm của họ Dù là niệm tham hoặc là niệm sơ Thì họ không có biết Họ bỏ mặt cái niệm này Họ không có theo á À Họ cứ tập trung vào một cái hành động Như là hơi thở đi Hoặc là phòng sẹp Hoặc là để tâm ở trên Đang điền vân Họ chỉ chú tâm vào cái đó nhưng mà nếu mà một cái ý thức chúng ta, một cái niệm chúng ta khởi ra thì mình giảm nó ra, coi như là mình bỏ nó đó. Mình cứ tập trung biết cái tập trung ý thức mình, biết cái hành động mình đang tu tập như là hơi thở nè, như là quán gồm sệp nè. Nếu mà chúng ta tu tập như vậy thì nó sẽ ức chế trong Chúng ta tu tập như như thế này là diệt ý thức Rất nguy hiểm. Cho nên từ xưa đến nay Phật giáo phát triển. Người ta đã dạy mình cách thức này. Cho nên là người ta diễn ý thức hết. Tu một thời gian là nó rớt vào trạng thái là không tưởng. Hoặc là ngoan không hết. Hoặc là nó rớt vào trạng thái không ngờ. Cho nên nếu mà chúng ta tu tập bằng những cái pháp ức chế này. Thì kết quả của nó là gì? Nó sẽ rớt vào trạng thái... Không ngờ Thứ hai là không tưởng Thứ ba là ngoan không Kết quả của Pháp tu tập ức chế Ngay cả như là câu niệm Phật, niệm chú Vân vân Đều là Pháp ức giấy hết Hôm nay Thầy nói lại Pháp tỉnh thức, chấm nhiệm tỉnh giác của Phật Để mà chúng ta không còn bị rơi vào Các trường hợp như là Ngoan không À Không tưởng và không ngờ Ở đây Đức Phật dạy Tâm bình thường vị đạo Tâm bình thường vị đạo là gì? Để Thầy sẽ định nghĩa Cái cái, cái chữ tâm bình thường vị đạo Tâm bình thường là Chỉ cho là 6 căn của mình Để cho nó bình thường thì trong đó ý thức mình làm chủ Tâm ở đây là chỉ cho cái biết Thông qua 6 cái biết Nhạc thức, nhị thức Tị thức, thân thức và ý thức Nhưng mà trong đó ý thức mình nó làm chủ Gọi là trung tâm á Ông chủ á Ông chủ Làm chủ À Năm cái biết còn lại Chỉ cho mắt tay mũi miệng thanh Còn ý thức mình nó làm chủ Năm cái biết còn lại Thì sáu cái biết này Mách tay mũi miệng thanh ý Nó cũng chỉ cho tâm luôn Nhưng mà Ý thức mình thì nó làm chủ Năm cái tâm còn lại Nhãn Mình nhìn Các pháp xung quanh mình biết Đó là Cũng là tâm đó. Tay mà nó đang lắng nghe à, Điều thiện Điều tốt Điều lành Đó là nhị thức Cũng là tâm luôn Mũi mình nó đang ngửi Nhận biết các pháp xung quanh đó Mùi thơ mùi thúi Đó là tâm luôn à Thân mình nó xúc trạng Cảm giác Là thọ khổ thọ Trên thân Cũng là tâm luôn à, Vị mình nó ăn uống Nó, nó nhai nuốt Cảm giác Ngọt, đắng, cây, nồng, vân vân Cũng là tâm luôn Thì trong đó ý thức mình nó suy tư Nó nhận biết điều này, điều kia Nó hiểu biết điều thiện, điều tốt Hiểu biết được điều, điều xấu, điều ác Nhận biết ra các ý thức này Hiểu biết này gọi là tâm luôn Nó thuộc về là ý thức này Như vậy rằng là chỉ có ý thức ấy, Nó mới làm chủ Các năm cam còn lại Cho nên năm căn này Nếu mà nó không có ý thức lập chủ Thì nó dễ bị Nó chạy theo cái dục của nó Gọi là dục của thân Mà Đức Phật gọi rằng Nó là thân kiến Dục của thân chỉ cho là thân kiến Cho nên nếu mà Chúng ta không có ý thức Không có chánh niệm tỉnh giác Thì chúng ta sẽ bị các dục Mà Đức Phật gọi rằng nó là Dục tham Gọi là lòng dục Nó sẽ tác động trên 5 căn còn lại Mà Đức Phật Ngài dạy chúng ta là Khi 5 căn này nó duyên 6 pháp trần Chỉ cho là sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp Pháp chỉ chung cho tất cả các pháp Khi trên 5 căn này nó duyên theo tiếp xúc với 6 pháp trần Nếu mà nó bị lòng dục chi phối Thì nó sẽ bị tác động liền Để thầy phân tích thêm điều này Khi năm căn mình nó tiếp xúc với sáu pháp trời Lúc này nếu mà cái dục của mình nó chưa có tham đóng á, Thì nó chưa tạo nên lậu hoặc nha chưa có, Nó chưa có trói buộc Thì Đức Phật Ngài có dạy cho chúng ta hiểu rằng Cái từ mà kiết sự Kiết sự ở đây á, là chỉ cho sự trói buộc Ví dụ bây giờ khi chúng ta nghe người ta chửi mình Mình giận lên mình phiền não Đó là kiết sự Còn nếu mà tay mà nó nghe người ta chửi mình, mắng mình Mà mình không có giận, mình hoan hỉ Mình xả cái tâm Không có giận, không phiền não Nó không phải là tiết sự Phải không? À, cho nên khi mà sáu căn này chúng ta tiếp xúc với sáu căn trần Mà nó bất động Nó không bị chi phối trên sáu cái căn này Năm cái căn này Chỉ cho mất tay mũi miệt thân đó, Thì ngay cái tâm ấy là giải thoát ừ Thì cái tâm ấy nó không còn là kiết xử trói buộc nữa Thí dụ bây giờ mình nghe người ta khen mình Mà trong tâm mình nó không có dính mắt Mặc dù nó vẫn nghe người ta khen Nhưng mà nó không có mừng Đó, như vậy rằng tâm người này là Không bị kiết xử trói buộc Hoặc là Đức Phật dạy rằng Tâm người này không bị phóng giật Cái từ phóng giật là như vậy Hoặc là tâm vị này không bị trạo cử Ừ nó có nhiều cái tâm Sáng hôm nay thầy nói luôn hết phải không Nó luôn cái phần hồi nãy mà à, Phật tửa đó có nói thầy là sắc Thanh hương bị xuất pháp đó. cho nên khi mà 6 căn chúng ta đó à, mọi pháp nó đang tác động xung quanh ta mà do ý do ý mình nó có minh nó có trí thì nó giác ngộ à, nó làm chủ à, nếu mà trên 5 căn này trên 6 căn này Mà nó bị sự tác động của sát pháp trần Nó làm cho mình lo lắng sợ hãi Nó làm cho mình đau khổ, phiền não, xâm giận vân vân Thì lúc này mình biết rằng Lậu mặt mình nó đang tác động Nó đang còn chi phối bởi tâm tham sang si mạng yên Thì lúc này Phật dạy mình Mình phải giác cái tâm này ra Giác cái tâm này Mà khi mình giác nó ra Thì mình biết xấu hổ Lúc này Phật dạy mình tu tập cái pháp là tàm và <cười> quý. Thì trong bảy pháp đoạn trừ lòng hoặc Đức Phật có dạy chúng ta tu tập tâm tàm và tu tập tâm quý. Tu tập tàm thầy vừa nói. Có nghĩ rằng khi trên sáu căn này khi mà nó tiếp xúc với sáu pháp trần, nó bị tác động. Thí dụ bây giờ khi người ta đến người ta À, làm cái điều gì đó Làm cho mình đau khổ phải không ừ. Và Thì khi mình thấy cái tâm phiền não đó Mình cảm thấy rằng Đây là cái tâm tham Cái tâm sân Cái tâm mình phiền não Mặc dù nó không có Nói à, mắng chửi người khác Nhưng mà nó còn giận, nó còn phiền não Đó là tâm sân Gọi là sân tâm Và khi chúng ta giác ra cái tâm này À đây là Tâm sân, nó là ác pháp Thì mình biết xấu hổ với tâm này Phải không? Rồi mình nói thôi à, à, Những cái điều xấu ác nó đến là do nhân quả Do nghiệp của mình nó tạo Hôm nay nó đến Thì mình phải hoan nghị đón nhận nó Lúc này chúng ta trú vào cái pháp là Hỷ vô lượng Hoan nghị đón nhận nó Không phiền não với nó Và mình biết, và mình biết thương á Thương mình nha À lúc này mình tu tập tâm từ vô lượng Thôi mình phải biết thương mình Thương mình ấy, thì đừng làm khổ mình Mình giận hờn Mình phiền não với nhân quả xấu Đó là mình đang làm khổ mình đó Lúc này thì chúng ta phải tu tập Cái từ vô lượng Từ, từ vô lượng là mình thương mình đó Chứ không phải từ nào giờ chúng ta nghĩ rằng Từ vô lượng là thương yêu tất cả chúng sanh Phải không? Cái đó là nó là bên ngoài Gọi là lợi tha Nhưng mà ở đây Phật dạy chúng ta Khi tu Pháp của Ngài Thì ta phải tự lợi trước Mình phải tự cứu mình trước Cho nên những cái Pháp hành trợ đạo Từ bát Chánh Đạo Cho đến 37 phạm trợ đạo Đức Phật dạy những cái Pháp này là tu cho mình Chúng ta phải nhớ điều này Cho nên Đức Phật Ngài nói đó Này các con, các con phải lấy giáo pháp của Như Lai Làm đảo cụm lương tự cho các con Các con hãy tự mình làm ngọn đèn Hãy tự mình thấp bước lên mà đi Có nghĩa rằng, Đức Phật dạy cho <cười> Những cái pháp <cười> 37 phạm trợ đạo À, 37 phạm trợ đạo Là chỉ cho tu cho mình Hãy tự mình làm đảo cụm lương tự cho mình là như vậy đó Cho nên những cái pháp như Tứ Vũ Lượng Tâm Là cũng tu cho mình Thầy vừa nói Mình tu tập cái tâm từ Vô lượng là lòng thương mình Mà người thương mình Là người không bao giờ Giận mình, phiền não quý mình nha Mình còn giận mình Còn phiền não với mình Thì chúng ta chưa phải là thương mình Chúng ta chưa có tu tập đúng cái từ vô lượng Từ nào giờ chúng ta tu ngược pháp Từ vô lượng là thương yêu mọi người Phải không? À, mình đi vào mình đi làm việc từ thiện rất tốt giúp đỡ người nghèo thương mọi người nhưng mà mình chưa có thương mình à, về thì trong gia đình ai nói một câu với mình giận mình phiền não mình tự ái vân vân thì như vậy rằng mình có thương mình chưa em chưa có thương mình đó đó Cho nên chúng ta còn bị à phiền não quý mình Còn tham sân si quý mình Thì chúng ta chưa có tu tập tâm tự cho mình Cho nên Đức Phật nói Khi mà ác pháp nó đến Trên sáu căn này chúng ta giác ra sự thật Giang quả của mình Rồi mình thấy được cái tâm sân Đó là tâm tỉnh thức đó Thì lúc này chúng ta sống trên ý thức Mình làm chủ cái tâm của mình Đó là tâm tỉnh thức Và đó là trái niệm tỉnh giác luôn trách niệm tỉnh giác thầy vừa nói đó. Mình giác ra cái sự thật nhân quả của mình à, Nhân quả xấu này là do mình tạo Thì bây giờ mình phải biết thương xót đó chứ Bi vô lượng đó à, Bi là mình thương xót cho quả khổ này Rồi cứ đến nữa Phật dạy mình hỷ vô lượng Thôi phải hoang hỷ đón nhận Đừng có phiền não với nó nha Mà khi mình an trú vào cái tâm hỷ vô lượng đó Nó giúp cho mình bất động tâm Trước cái nhân quả xấu đó Và cái nhân quả này á, Khi mà mình không hành động cho nó Mình không có bị Nó chi phối, nó tác động á, Thì cái nhân quả này tự nó sinh và Tự nó diệt Cho nên Đức Phật à Đức Phật nói rằng Các Pháp là vô thường Tự duyên sinh và Tự duyên diệt Khi đủ duyên á, thì nó hổ Khi người ta Xúc phạm mình, hại mình Nói xấu mình Đó là duyên hợp Và khi duyên hợp nó đến Thì Phật dạy chúng ta phải khám nhận Phải biết thương mình Đừng có giận nó nha Người nào mà biết thương mình Đừng có giận à, Trước một cái nhân quả xấu Đó là chúng ta đang tu tập tâm từ vô lượng Hôm nay Phật tử mình hiểu ra ý nghĩa Từ vô lượng này phải không? Mình tuân tập tâm tự vô lượng là như vậy đó. Và khi mình biết thương mình á, thì mình không có phiền não với nhân quả này. Cho nên nó quá giải được cái cái tâm sơ trong lòng của mình. À, và nó hóa giải được cái tâm à, tham sân si mạng nghi của mình luôn. Cho nên khi mà chúng ta an trú một trong bốn cái pháp tư vô lượng tâm này á, Thì nó đưa đến đoạn diệt sạch Cái tâm tham sân si mà nghi hết à, Và nó làm cho tâm mình bất động Trước mọi nhân quả Thì như vậy rằng Phật dạy chúng ta tu tập tịch thức Là nhằm để mình giác nó ra Giác ra những cái niệm phiền não này Để chúng ta làm chủ nó Mà Đức Phật nói Bản chất của các pháp nó vô thường Nó sinh nghiệp không có thật Khi nó sinh ra Mà chúng ta có minh Chúng ta có trí Mình làm chủ nó Mình không hành động cho nó Thì cái nhân quả này tự nó diệt Tự nó diệt à Bây giờ mình muốn diệt nó được Mình muốn diệt nó thì không được đâu Trước đây mọi người hiểu sai cái pháp này Của Phật của Tưởng Lão Họ tu cái pháp đuổi bệnh đó phải không Mà khi trong thân có bệnh Họ cứ tác ý đuổi bệnh Mà trong tâm của họ Hiểu rằng là mong cho cái bệnh này hết Như vậy rằng Cái tâm mình mong cái bệnh này hết Thì cái tâm ấy là tâm gì Đó là tâm tham Nó thuộc về là Khiết sử rồi Nó thuộc về là Tham sân si mạng nghi rồi Người ta hiểu sai ý cái pháp này của trưởng lão Ngày dạy mình cái pháp tu đuổi bệnh là sao? Khi mà nhân quả bệnh tật nó đến đó, Thì mình phải dùng cái pháp như lý tức ý mình tăng ý mình xả Mà cái pháp như lý tức ý thầy vừa nói đó Như lý là như cái lý giải thoát Ví dụ bây giờ cảm thọ bệnh tật nó đến Mình biết rằng đây là nhân quả ác của mình Nhân quả xấu của mình trước đây Mình tạo phải không? Đó là như lý đó. Thì mình biết rằng thôi phải biết thương xót Hoan hỷ vui vẻ đón nhận đó, đó là như lý đó Như cái lý Như cái lý giải thoát Mà mình giác ngộ ra sự thật này Đó là như lý Và khi mình giác ngộ ra sự thật này Mình phải chấp nhận phải không Mình phải hoan hỉ Mình phải hoan hỉ Mình mới nhắc rằng thôi Đây là nhân quả của ta Ta biết rồi Thôi tâm này phải bất động nó Đừng phải sợ Đó là ta ý Như cái lý có nghĩa là như cái sự giác ngộ Đối với cái ác pháp nó đó, đó Như là bệnh tập Hoặc là hoàn cảnh nhân quả chúng ta Mình giác ngộ ra sự thật này Đó là như lý Và khi mình giác ngộ ra Thì mình biết làm chủ nó Mình hành động, mình nhắc Thôi, phải bất động, đừng có sợ nó Nó là các pháp vô thường Nó tự nhiên sinh và nó tự nhiên diệt Đến đây thì chúng ta phải tiếp tục Triển khai cái trí tuệ sinh việt Để mà chúng ta Làm cho nó bất động luôn Đưa đến đoạn việc luôn Thì cái như lý Là thầy vừa nói là Trên cái trí tuệ sinh việt này Mình biết rằng nhân quả bệnh tật này Bản chất nó là pháp sinh việt vô thường Hôm nay đủ duyên thì nó hợp Ngày mai hết duyên thì nó tan Có những cái bệnh Thì một hai Một hai ngày nó hết phải không Có những cái bệnh thì một tuần, hai tuần Có những cái bệnh thì một tháng, hai tháng Có những cái bệnh là nhiều năm Mà thậm chí có những cái bệnh là kinh niên hết Suốt cuộc đời Có những cái bệnh mà thuộc về là mãn tính ấy, Nó ở với mình suốt đời Nhưng mà mặc nó chứ, phải không? Nhiều lắm là khoảng chừng 80 tuổi Khi mình ra đi thì nó còn bệnh không? Mình vào nước bạn mất rồi Cho nên Đức Phật nói Khi mà Bậc Thánh tu sông Tâm của Ngài làm chủ bệnh Có nghĩa là Ngài bất động trước cái bệnh Còn bây giờ mình muốn cái bệnh này nó hết Thì cái tâm đó là tâm gì? Tâm sợ hãi Nó là si rồi Nó chưa có giác ngộ Nó còn sợ hãi Tất cả mọi cái nhân quả tác động trên thân này Đó là tâm si Vì, vì có si là nó sợ hãi Cho nên con được À, con người trên cuộc đời này á, con người ta bị sợ hãi là do thăm si Mà người mà phá vỡ cái si á, Họ có bên rồi á, Thì mọi cái hiện tượng nhân quả gì nó đến Họ biết hết trơn Khi họ biết á, Thì họ đâu có dám làm ác nữa Phải không? Mà họ cứ sống trên cái nhân thiện Thì làm gì cái nhân quả khổ nó đến nữa Cho nên Đức Phật nói Giác ngộ là giải thoát Hoặc là phiền não tức là bồ đề khi nó giác ngộ ra sự thật nó, đối với pháp ác thì nó diệt liền không có hành động. Giác biết bằng sáng. Còn pháp thể hiện thì chúng ta cứ tăng trưởng. Nhờ chúng ta tăng trưởng cái pháp thể hiện này mà lúc nào mình cũng sống trong sự an lạc, phải không? Cho nên Đức Phật nói à là không làm các biệt ác, siêng năng làm các việc lành. Chỉ cho là những cái pháp mà chúng ta tu tập đó. Ngăn ác diệt ác, diệt ngã sát tâm. Hằng ngày chúng ta trú vào những cái phá thiện này Gọi là Bác Chánh Đạo và 37 phẩm trợ đạo đó, Thì nó sẽ là ngăn và diệt những cái tâm bất thiện Khi mà chúng ta sống trên cái nhân thiện đó, Thì cái quả thiện nó đến liền tức khắc Thưa Thầy, đệm nhân Thầy đang nói đi Con xin lỗi, hứa khá không, nó qua đến đề này ừ. Chỗ này thì con đang văn khoăn Bởi vì trong số các cửa ngồi đây Và các băng đĩa mà con nghe ở các nơi Thì một trong những nguyện vọng Của những người tu cho Phật giáo Là muốn đuổi được bệnh Đấy là một thực tế Đấy cũng là một động cơ Ăn chay cũng là để đuổi bệnh Giữ cho tâm tính tại cũng để đuổi bệnh tác ý cũng là bởi vậy vừa rồi con nghe thấy phân tích bản thân con thấy là hợp lý ở chỗ này mình còn mong nổi vậy là mình còn than nhưng mà là con người có lẽ có đến thánh thì mới không than còn trên thực tế ai cũng than nhưng nó lại có một cái hay rằng là rất nhiều người trong này mà cũng không dám vọng ngữ tức là tuy rằng không giác ngộ về nhân quả sâu sắc thầy giáo rằng trên con số của mình từ trước mà có bệnh mà họ chỉ biết rằng theo lời lệ của trưởng giáo các con phải tập những tâm tập dứt tâm bằng cách nào? Đấy tập dứt tâm bằng cách là dùng hơi thở tập trung và nhân chung. Tập dứt trong một thời gian dài các con có thể an trú tâm khi các con an trú được tâm rồi, các con đã có ngủ được rồi thì lúc đó con các con hãy bắt đầu được đấy. Và các đi đó vẫn cứ tác ý Đau tay lá khác Đau tay không phải là của ta Đau tay hãy ra khỏi cơ thể ta Hoặc là Nhức đầu lá khác Nhức đầu không phải của ta Nhức đầu hãy ra khỏi cơ thể ta Rồi tập Hoặc là hít vô Tôi biết tôi hít vô Thở ra tôi biết tôi thở ra Hít thở hít thở Cứ đọc như vậy Gần như là thần chú Một lúc sau Hình dưới tông nó không còn lý cái gì nữa cả Rồi nó chỉ nghĩ đến người thờ. Rồi một lúc sau nó nửa đến sao tự nhiên cái đau tay vào cái đầu nó biết mất Thì là rất nhiều người đã xảy ra hiện tượng này Rất nhiều người đã Và thấy rằng ừ, tại sao vừa rồi đầu đau như thế, bây giờ nó đi đâu nhỉ Tại sao vừa cái tay như thế, bây giờ tự nhiên để thấy nó nhắc lên ở đó. đấy được rồi Thì con thấy rằng là sở diễn rất đông những cái Phật tử ở đây mà đi theo trường đạo Ngoài có thể là có những bộ cơ không chân chính Nhưng mà có được cơ này Muốn chịu khỏi bệnh Và dùng phương pháp tác ý Tức là dùng nghiếp tâm, ăn chú tâm Khi ăn thuốc rồi Mà tập trung cao độ Thì lập tức, thì như lúc đấy là lập tức bệnh nó đi Thì thì con thấy là con cũng chưa giải thích được Và thậm chí có những người Nói rằng Ung thư cũng chưa khỏi Thì cái đó con chưa kiểm chứng nhưng mà cũng phát biểu Và đã yên thành bài đấy Thế thì ở đây, hôm nay là Đấy, con phải là hôm nay con nghe thầy nói về phân tích con thấy về vật lý hoàn toàn có trách nhiệm là không thể quy bệnh như thế được vì bệnh nó là nhân quả. Bệnh nó là nhân quả nó đến như là cái nghiệp khi đủ duyên rồi thì là cái cái cái bệnh nó sẽ nảy ra. Nhưng ngược lại nó lại có một cái lý khác của lý thực tế mà ngồi đây rất nhiều người siêu tổ đã nói ra nhiều rồi. Là từ lúc em ăn trường chay chế ăn buộc bữa Đang tập tác với người bệnh Thì không hiểu tại sao đến thời gian này bệnh nó đi đâu hết Con hiểu rằng những người nó không có dám vọng ngữ Mà chẳng ai khoe khoa những chuyện đó làm gì Thế thì hôm nay con cũng xin bạch với thầy này Không biết điều này ta nên lý giải như thế nào Vô bản lời cho con xin kế tiếp với ý kiến bác tương Vô bản lời cho con xin kế tiếp Các bác bác bác bác bác bác bác bác nghe bởi điện thoại có thể qua đến bên ngoài ra ngoài đó. Con <cười> có một ý kiến như thế này này. Về cái bệnh là cái nghiệp của thân cũng như là trong tinh thần và trưởng Lão cũng như là thầy đã nói với chúng con lần này lần thứ hai thứ ba. Tất cả cái nghiệp của thân mình phải chấp nhận. Thế nhưng có một cái điều là người ta chấp nhận cái nghiệp của thân Thì dù như là bây giờ ấy có những ý kiến ăn chay Thì con nghĩ rằng là, là cái nghiệp của thân mà mình đã ăn chay như thế mà mình cũng đã Là bỏ ẩn những cái về sát sinh Cái đấy là mình đã là chuyển nghiệp Còn một cái vấn đề thì có thể là từ cái chuyển nghiệp và kinh nghiệp nó bớt đi Còn vấn đề nữa là khi người ta đã xác định là cái nghiệp của thân Thì người ta có thể là Tức là đối diện với nó và người ta nghĩ rằng đây là kinh nghiệm của thân. Người ta đối diện rồi, nhưng mà trong vấn đề người ta có một cái lòng tin, mà khi người ta có cái lòng tin cao đấy, tức là cũng như hôm qua Thầy có nói và Trần Láo nói rất nhiều, nó thuộc ở cái tín lực. Mà khi người ta đã có lòng tin và có tín được thì cái việc người ta đuổi bệnh, thì thưa Thầy, cái đấy nó có hiệu quả không? Vì con thấy cũng như là bác Hưng, bác anh nói là trong tổ và có những người mà người ta cũng chưa vào tổ nhưng mà vì người ta cũng có cái như là như thầy, nó là cái than người ta cũng cần các cái ý nhưng mà có theo như cái sự suy nghĩ của con ấy thì trong cái tạ ý đấy và cái xác định là cái nghiệp của thân thì thôi biết đây là cuộc đời, nó là nhân quả, nó là cái nghiệp thì mình chấp nhận, mình đuổi bạch Thì có thể là cái cách mà nó tốt hơn Còn cái người mà chỉ vì một cái tham Mà học những cái câu tác ý của bệnh Thì con tin chắc là nó cũng sẽ Không thể bằng cái người kia mà thậm chí nó không có tác dụng Vì trong cái người ta xác định là cái nghiệp rồi Và người ta có một cái tín lực Thì... Ngậu có kết quả không ạ? Để ra con kính bệnh này Con trình người vấn đề nữa Mới trong cái nhóm của con thì có một số là các vị lớn tuổi thì bây giờ thì rất là lo cho cái cuộc đời của mình. trong cái chặng đường để tìm đến tức là tìm về cái sự thật liệu có kịp không và với cái tuổi lớn. Thế vì thế cho nên là có những người có thích là khang đấy. tức là ham đấy, các cái sự ham còn. Tức là làm nào để mà tu tát. Mà tu tắc thì lại tu một cái pháp rất là cao. Thế thì dụ như là đi thân thành niệm kể đúng cái tác ý thì chúng con là những người thì sơ sơ lắm, cho nên là những cái câu nói nó không đủ tức là đủ đủ một cái thuyết phục. Cái vì thế cho nên là con không phải thầy mà. Vì đây là không phải là một người mà cũng có một cái số nhiều nhiều người mà người ta rất là lo cho nên cũng nhân tiện trong cái buổi hôm nay thì thầy cũng cho nên con được biết một phần. Rồi để thầy sẽ sẽ làm cho thông suốt hết những cái này. À, trước đây chúng ta bị chưa có hiểu về à, lộ trình ba thánh đạo. Cho nên hầu hết chúng ta bị dính mắc vào tất cả các pháp hành. chúng ta dính mắc dính mắt vào cái chỗ tu. À Phật tử chúng ta hầu hết là như vậy. Thì bây giờ để thầy sẽ à, trả lời lần lượt tiếp theo những cái phần mà À, bác à, Pháp Châu vừa nói Và cũng như là cô à, Cô Diệu Huệ đó Thì như thế này Cái pháp Đuổi bệnh mà trưởng lão ngày dạy chúng ta đó à, Mình dùng cái pháp như lý thức ý Để mình Như nãy thầy nói Mình giác ngộ ra cái nhân quả Để mình tác ý mình làm chủ đó Đó là đuổi bệnh Nhưng mà người ta hiểu ngược lại đi Mong cho cái bệnh này nó hết Nó chỉ khác biệt bấy nhiêu đó thôi Cái pháp bửa bệnh là gì? Làm chủ bệnh Mà mình dùng cái từ bửa bệnh Theo cái nghĩa thông thường Cho nên do người ta hiểu Sai ý nghĩa đó mà nó trở thành này. Cái mong muốn cho hết bệnh Nó còn si rồi Nó không có làm chủ bệnh được Cho nên trưởng lão này nói Tâm bất động trước ác pháp Và các cảm thọ mà tâm bất động Thì đã là bất động, còn mình muốn là phải hết bệnh nữa không? Còn mình nếu nếu chúng ta muốn trong cái thân này hết bệnh Thì nó thuộc vào cái kiết sử nào? Nghi. Kiết sử nào trong 5 cái à, 5 cái hạc phần kiết sử? Đức Phật nói một vị mà chứng được quả dữ lưu á, Vị này đoạn được ba cái kiết sử đầu tiên Thứ nhất là thân kiến Thứ hai là nghiên Thứ ba là giới cấm thủ, mà thân kiến thầy vừa nói đó, nó còn sợ hãi nó còn lo lắng, nó còn bị dục lạc, tham đống cái gì trên thân này thì nó còn là thân kiến hết. Cho nên người mà đoạn được thân kiến là xem như cái thân này bỏ qua một bên, dù nó bệnh nó chết đi chăng nữa cũng không muốn cho nó, cái bệnh này nó hết. Nó còn một khái niệm gì mà muốn còn cái thân này hết bệnh. Thì nó còn là chấp thân. Hôm nay đến nói đến thân kiến thì chúng ta sẽ sáng tỏ ra ý này của Phật dạy. Cho nên sở dĩ tại sao mà thời Đức Phật nhiều người người ta tu giải thoát. Chứng được quả là hãng. Ngay cả như Đức Phật là chứng được đầy đủ 10 thần lực. 10 thần lực á. Thì Phật tử mình có nghe, Thầy có giảng về ý nghĩa 10 thần lực. mà trong đó Đức Phật có nói rằng nè. Khi vị ấy có đầy đủ người thần lực này Thì nó sẽ nhiếp phục thứ nhất là Người này sẽ nhiếp phục Đối với rùi Mũi Côn trùng Nó xúc phạm, nó, nó cắn Mà nó không làm cho vị này là Bực dọc hay khó chịu Đó là sự nhiếp phục Nhờ cái thần lực này nè Mà nó vô hiệu hóa Tất cả mọi cái cảm thọ Bực dọc khó chịu trên thân Thí dụ bây giờ chúng ta mà không có cái lực này á Khi con mũi nó cắn là sao? Mình cảm thấy Khó chịu phải không? Mà khi mình nằm á Mũi nó vô vô nó làm cho mình Nó cắn mình á Nó làm cho mình sao? Khó chịu phải không? đó Chúng ta chưa có thần lực này á, Thì nó không nhiếp phục được Còn đối với mà vị mà có được 10 thần lực á Cái, cái lực đầu tiên á Là nó sẽ nhiếp vụt Đối với những cái Các chứng ngại xung quanh ta ừ. Như là mũi à, Kiến nó cắn mà nó không còn tác động nữa Nó sẽ nhiếp phục Hoặc là thứ hai nữa là Nó sẽ nhiếp phục Tất cả các cảm thọ trên thân Là nó có những cảm thọ Đưa đến đau điến chết điến Thì cái thần lực này nó nhiếp phục Nó nhiếp phục Nó vượt qua cảm thọ này Thì như vậy rằng Cái thần lực mà Phật dạy chúng ta Nó làm chủ Nó giết phục Nó vượt qua Chứ không phải là nó muốn là Diệt hết cảm thọ này Đuổi cái cảm thọ này đi Người ta hiểu sai ý này Của Phật của trưởng lão Khi cảm thọ đến Thì người ta thất ý Đuổi cái bệnh này nó đi hết Nó vẫn đi Tại vì khi mình đuổi bệnh đó, Tâm mình nó làm sao Khi nó đuổi bệnh Nó muốn cái bệnh này nó hết Thì cái tâm đó nó cũng ức chế thôi Nó là dạng ức chế thôi Thí dụ bây giờ khi một cái niệm nó đến À trước đây á, một cái niệm nó đến à, Trong tâm của mình Những cái niệm phiền não nó đến Là chúng ta cứ tác ý ngang Tâm bất động thanh trản an lạc vô sự Mà mình không có hiểu ra cái niệm này như thật hết Mình không có như lý ấy, Chỉ cho mình giác ngộ ra cái niệm này ấy. Thì cái câu mà tác ý như vậy Nó như thế nào? ức chế rồi, ước chế tâm rồi Cũng vậy bây giờ cảm thọ nó đến Mà chúng ta cứ tác ý ngang à, Cảm thọ bệnh tật này hãy đi theo tay trái mà đi ra Cảm thọ bệnh tật hãy theo tay phải mà đi vô Thì nó vẫn là tác ý phải không? Nó vẫn là ức chế Nhưng mà nó có đoạn diệt cái lòng hoặc đó không? Nó có đoạn diệt cái, cái Cái nguồn gốc bệnh tật này không? Không, đúng rồi Cũng vậy, nếu mà một cái niệm tham, niệm sâu Nó khởi ra trong tâm mình Mà mình không giác nó ra Để mình hiểu, mình xả nó Mình tác ý, mình đuổi ngay như vậy Thì cái niệm này nó có gì không? Không gì phải không? Ừ. Cho nên nó còn ức chế Nó còn dồn nén lại Nó giống như là cái ly nước ấy, Khi mà chúng ta để lâu Thì nó lắng, lắng tràn xuống Thì mật dầu trên bề mặt của nước thì nó là trong Chỉ cho khi mà chúng ta tác ý á, Thì cái niệm này nó cũng phải lắm xuống thôi Nó làm cho tâm mình thanh tịnh Có cảm giác an lạc Nhưng mà cái an lạc này nó chỉ là tạm thời Bề nội của cái tâm thức thôi Nhưng mà cái dục tìm ẩn á, Nó còn đầy ở dưới hết trơn Khi mà đủ duyên á, Thì các dục này nó trội lên Nó làm cho tâm mình vẫn đục trở lại Còn cái pháp của Phật á Tu á Để mà nó lạnh Nó thanh lọc những cái bản lục tâm này Mà thanh lọc bằng cái gì? Đó là bằng cái minh giải thoát Một cái niệm thiền não gì nó đến Thì mình phải giác nó ra như thật Đây là do nhân quả của ta tạo nên Do nghiệp chúng ta tạo nên ừ, Bây giờ nó đến Thì mình phải biết vui vẻ hoa nghị đón nhận Không tránh né nó Không đuổi nó đi Mà phải đối diện sự thật này Hoan nghĩ với nó Nếu mà bây giờ mình đuổi cái cảm thọ này đi Nó diệt hết hoàn toàn Thì như vậy rằng Đức Phật đâu có chịu khó Chịu khổ để mà giảng dạy cái tứ vô lượng tâm này Cho chúng ta làm chi Phải không Đức Phật đâu có phải mà Phải chịu khó mà giảng dạy cho chúng ta Về các pháp vô thường để mà làm chi Ừ Nếu mà cái tác ý ngang như vậy Đuổi Mau hết bệnh như vậy Thì Đức Phật mà đâu có giảng cho chúng ta Tất cả những cái pháp hành trữ đạo khác Để mà đưa đến nhiếp phục các cảm thọ này Phải không? Chúng ta hiểu một cách đơn thường Gọi là tu tắc tu ngang á, Chỉ cần một câu tác ý Để mà đoạn trừ mọi phiền não vô minh Thì Đạo Phật không bao giờ dạy như vậy Đức Phật không bao giờ dạy chúng ta như vậy Đoạn việc được một cái chướng ngại Một ác pháp nào Nó phải thông suốt, nó phải giác ngộ ra như thật Nguồn gốc nhân quả của nó Và khi nó giác ngộ rồi Thì nó phải biết thương yêu và tha thứ Hoan hỉ và sống với nhân quả này Không có phiền não với nó, không có sợ hãi nó, không có tránh nghe nó Mà phải đối diện sự thật này mà vượt qua nó thôi Cho nên Đức Phật nói Bước tới thì trôi dạ Đứng lại thì chìm xuống Chỉ có vượt qua là như vậy rồi Cho nên khi mà chúng ta đối diện Trước những sự thật nhân quả này Thì chúng ta phải vượt qua nó Để mà đưa đến đoạn trừ các lạc hoặc Bây giờ chúng ta tác ý ngang Thì nó vẫn hết chứ Phải không? Nó hết cái ngọn thôi Cái bề mặt của nhân quả thôi Nhưng mà cái gốc á Nó bám rễ Nó, nó tái sinh luôn hồi Nó còn nguyên Cho nên ngày xưa á Đức Phật này dạy cho chúng ta Khi mà đoạn nhiệt các làng hoặc Cũng giống như là Người ấy bứng Tận gốc rễ Thân cây tha la Không còn sinh trưởng trong tương lai Chúng ta có nghe cái từ này không? Có, có, có. Trong Kinh Nhi Đức Phật thường diễn tả từ này Khi mà Cái Pháp của ta Khi tu tập đưa đến đoạn trừ các làng hoặc Thì nó sẽ bứng Sạch, sạch sáng cấp rồi, không còn sinh trưởng trong tương lai. Có nghĩa như thế này nè, khi một cái ác pháp nó đến á, thì và vậy chúng ta biết rằng đó là do nhân quả mình tạo. Hôm nay là cái quả khổ nó đến. Mà khi mình giác ngộ ra sự thật này á, là nó ngăn, nó diệt cái hành động tương lai, cái điều quả khổ tương lai. Khi nó giác ngộ ra sự thật này á, hiện tại á, là nó dừng lại phải không? Nó tác ý Nó ngăn Nó diệt Hành động ác Để mà tương lai Nó không còn Quả khổ nữa Đó là pháp thiết cực hiện tại Cho nên khi Nhân quả khổ nó đến đó, Phật dạy mình Phải giác nó ra Tại sao mình bệnh Tại sao mình Tại sao mình Bị bệnh tật Là do nghiệp trước đây Mình tạo phục tác Mình giết hại chúng sinh Làm cho chúng sinh đau khổ Mà khi mình giác ra Sự thật này Nhân hiện tại này Nó ngăn nó diệt Cái nhân ác tương lai Và cái quả khổ tương lai Xem như là chấm dứt Tương lai là hoàn toàn chấm dứt Nhưng mà cái quả khổ hiện tại mà Nó đang tạo Nó đang tương ứng đó, như là bệnh tật này Thì lúc này Phật dạy mình Phải tu tập cái Pháp hành Trợ Đạo Đó là Tướng vô Lượng Tâm Nãy giờ Thầy nói đó Là khi mà cảm thọ này nó đến đó Là mình phải biết thương xót Cho cái quả khổ này Đó, thương xót phải không Mình phải biết thương mình Đừng có lo lắng, đừng có sợ hãi Cái quả khổ này Chúng ta còn lo lắng, còn sợ hãi Thì mình chưa có biết thương mình Đó, cho nên Đức Phật dạy Để nhiếp phục cái cảm thọ Đau bệnh này á, Thì mình phải biết thương mình Khi biết thương mình Thì đừng có phiền não Trước khi bệnh tật này Đó là tu tập tâm từ vô lượng Và cái đến là Phật dạy Mình phải biết thương xót cho quả khổ này Gọi là bi à, Thứ ba là hỷ vô lượng Là vui vẻ hoang hỷ Sống với cái bệnh tật này Không có phiền não nó, không có sợ hãi nó Không có mong cho nó hết bệnh luôn Đó Và thứ ba, thứ tư nữa là Tu tập tâm hỷ vô lượng Hỷ vô lượng là sao Có nghĩa mình hiểu rằng Thôi Cái nhân quả này nó là vô thường Hôm nay đủ duyên thì nó hợp Thì mai mốt nó duyên thì nó tan thôi Do mình an trú Cái trí tuệ sinh việt này Mà mình tu tẩm tâm xã vô lượng Nhờ trú vào xã vô lượng Mình xã cái sự dính mắt cảm thọ Bệnh tật này mà nó bất tử vô lượng Nó đưa đến đoạn diệt Các phiền não vô lượng Nhờ an trú tâm xã vô lượng này Mà thân kiến kiến sự này Tự nó đoạn diệt Thấy không Cho nên nhờ sống đúng pháp hành trợ đạo này Mà nó sẽ đoạn diệt tất cả cái mầm bóng sinh tử lậu hoặc của mình luôn Còn tương lai thì mình dừng lại rồi Mình đâu có làm ác nữa phải không Thì cái quả tương lai xem như là nó không còn nữa. Còn cái quả khổ hiện tại trong quá khứ nó đến đó, Thì chúng ta kham nhẫn Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là kham nhẫn những điều khó nhẫn là như vậy Nhẫn để mình vượt qua nhân quả này Cho nên trước vợ nói chỉ có vượt qua thôi các con Bước tới thì cho dạ Đứng lại thì chìm súng Chỉ có vượt qua Vượt qua để mà làm chủ sinh tử Để mà mình sẽ bất tử Cho nên người nào mà sống đúng cái pháp tư vô lượng, lượng tâm này Người ấy đã trốn vào nhớ bất tử rồi Và khi cái thân kiến này bệnh tật nó đến Xem như là bỏ nó qua một quên Đức Phật nói mà Ngay cả như là Phật Và các bậc A-la-hán Khi Ngài đã thành Phật Thì Cái tâm thanh tịnh Hoặc là những cái nội lực Do tâm thanh tịnh này tạo ra Như là 10 thần lực Và trong đó Các thần lực này Nó chỉ là nhiếp phục vượt qua cảm thọ Chứ không thể Nó dùng thần lực này Để mà nó dịp cảm thọ Thầy nói ý nghĩa này Phật tử mình hiểu đâu phải không Mình giờ, mình nhờ trí tuệ Mình nhờ cái nỗ lực của tâm thanh tịnh Để mình bất động Làm chủ vượt qua cản thọ Cho nên Đức Phật Ngài có dạy cái điều này Để mà Iểm ly ly tham toàn diệt ba cản thọ Đức Phật nói rằng Thọ lạc, thọ khổ, bất lạc, bất khổ thọ Nếu mà trên thân này nó có Thọ lạc, thọ khổ, bất lạc, bất khổ thọ Phật dạy mình để mình nhiếp phục nó Vượt qua nó Bằng cái pháp hành Định vô lậu Mình dùng cái trí tuệ sinh nghiệp Mình quán rằng Thôi thọ này là vô thường Không phải là ta là của ta là tử ngã của ta Nó do các duyên tạo nên Các hành nghiệp tạo nên Nó là vô thường thôi Bây giờ khảm thọ này nó đến đó, Thì Phật dạy mình trú vào cái niệm xã Nó là xã vô lượng Thôi nó là vô thường không có thật Tâm này phải bất động Hãy xả nó đi Đừng có sợ hãi nó Thì đó là nhiếp phục cảm thọ đó uhm. Cho nên cái pháp của Phật Khi tu ấy, Nhằm mà Để đưa đến đoạn trừ Tận gốc để các lầu hoặc là như vậy gọi là lầu thẳng trí ấy. Lầu thẳng trí là như vậy Nhờ cái trí hiểu biết này Mà nó làm chủ Đối với ác pháp tương lai Thì nó ngăn vào việc Để mà cái quả tương lai không còn Chấm dứt sự khổ Đối với những cái quả khổ quá khứ nó đến đó, Thì mình an trú vào Những pháp hành trợ đạo Như là tứ buôn lưu tắc Để mình nhiếp hụt Vượt qua nó thôi Còn cái nhân quả khổ này Bản chất nó là pháp sinh diệt Vô thường Khi đủ duyên thì nó hợp Và khi hết duyên thì nó tan thôi Mình đâu có mong cho nó tan mau đâu Nó mau Nó diệt Nó tan mau à, Lâu à, lâu hay mau á Thì mặc nó chứ Mình cứ vô sự nó <cười> Cho nên trưởng lão ngày vậy mình Nó tác ý đuổi bệnh Nhìn lại như thế này Khi mà cảm thọ bệnh tật nó đến Thì như cái lý này Để mà tác ý nó Mà mọi người quên mất cái Quên mất cái từ là như lý đi Họ không có hiểu cái từ như lý Mà ý trưởng lão vậy rằng Như cái lý là mình giác ngộ Sự thật nhân quả của mình rồi Phải không Rồi kế tiếp mình mới tác ý Mình làm chủ cái bệnh này Đấy mình đuổi bệnh Mình đuổi bệnh không có nghĩa rằng là mình mong cho cái bệnh này nó hết Nếu mà chúng ta còn mong cái bệnh này nó hết Thì cái thân kiến kiến sử này vẫn còn Chưa đoạn việc Mình vẫn còn chấp trước Mình vẫn còn dính mắt Mình vẫn còn sợ hãi Nó là kiết sử đấy Nó là kiến sử Chính Cho nên ở đây á, là chữ đảo mà dạy mình Như cái lý tác ý Chỉ cho chúng ta đã giác ngộ sự thật Hành tướng Nghiệp nhân quả Khổ của mình Mà mình phải vui vẻ hoan nghị đón nhận đó. Tác ý mà Xả lắm Để tâm mình nó bất động trước cái bệnh này Thì cái bệnh này nó cũng hết thôi thấy không? Nó hết lâu hay mau mặt lắm Mình cứ vô sự lắm Tại vì bản chất nó là pháp sinh nghiệp mà vô thường mà Nó là pháp sinh diệt vô thường không có thật Kể nó Nó hết lâu hay mau mặt nó Đó là cách thức làm chủ bệnh là như vậy <cười> Còn trước đây thì mọi người vẫn tác ý đuổi bệnh Bệnh nó vẫn hết Nhưng mà nó ức chế Nó vẫn hết Giống như hồi nãy thầy nói đó Khi ký tâm mình nó loạn động Mình cứ nương vào hơi thở mà tác ý Hơi thở vô hơi thở ra Cứ tác ý mãi Thì một lát cái niệm này nó hết phải không Nhưng mà nó hết luôn hay không? Nó có hết luôn không? không? Không Nó ức chế mà làm sao mà nó diệt được Thì những cái niệm dục Lậu, Hữu lậu, vô bên lậu này Nó vẫn còn nguyên Nó chỉ là yên lắng lại bề nổi thôi Nhưng mà cái tảng băng Lậu hoặc của mình nó kiên cố Nó càng tăng trưởng nhiều hơn Ai mà tu cái pháp mà ức chế này Thì lậu hoặc nó càng tăng trưởng Mà ngày sau <cười> Đức Phật dùng cái từ là Tham tụy miên Sơn tụy miên Si tụy miên Mạng tụy miên Nghi tụy miên Tụy miên là gì? Là nó còn ngủ ngầm Chưa có đoạn diệt sạch Nó chưa có bứng tận gốc vệ Các hoặc Như là bứng gốc cây tha la Còn Pháp Hành của Phật á, Khi tu á, là nó nhờ trí tuệ Để mà làm chủ Để mà vượt qua nhân quả Để mà nó bứng sạch tặng gốc rễ như gốc cây tha la cho nên hồi nãy thì nói khi mà Phật dạy mình tu tập cái pháp phòng hộ các căn chỉ đơn chỉ cho là chánh niệm tỉnh thức là tu tập cái pháp là chá niệm tỉnh giác để mình giác ra mọi cái hiện tượng nhân quả này để mình biết vui vẻ hoa nghị vượt qua nó Là chủ nó đó là cái pháp tu tập tướng càng lại như vậy gọi là cái pháp ngăn ác nhiệt ác sinh thiện tăng trưởng thiện là Tăng trưởng thiện đạt như vậy. Hay thế thầy. Ừ. Con uh, xin nói. Vâng. Còn uh, hôm nay con nghe hơi nhỏ. Cái tiếng vang không rất rõ ràng. Là không gì là không ngơ gì không thực. Đỉnh vừa rồi cái thắc mắc của con ấy, Con nghĩ rằng thầy đã giải một cái kinh đi trong bóng con. Con cũng có thể dùng và nói là Một cái sự giải thích tuyệt diệu thì cũng được. Bởi vì sao? Bởi vì như vừa rồi là con đã nói đó, rõ ràng có một cái thực tế là dùng phương pháp các ý theo lời dạy là có rất nhiều khỏi bệnh, rất nhiều bệnh để dừng lại. Nhưng bây giờ thì con cũng hiểu rồi, đấy là sự tắt ngang thôi và nó mới giải quyết ở trên bằng thôi. Mà đạo Phật là đạo trí tuệ, cần có một sự giác ngộ, Cái nghiệp của ta nó là từ vô thủy cho nên không thể tránh được. Nó có thể tạm thời, nhưng mà rồi nó sẽ phát ra. Vậy hãy vui vẻ chấp nhận nó để rồi vượt qua <cười> nó. như vậy thì đó mới là không có thân kiến. Những cái điều này còn thấy là hết sức sâu sắc đối với là Tổ Nguyên Thủy Hải Phòng. Con xin cám ơn Thầy. Cảm ơn Thầy. <cười> Tôi có cái bài thơ này ly tham đấy Tôi đọc cái tim giọt dầu tôi, tôi đang ngủ trước tôi, tôi đọc chung tôi Tôi làm cái bài thơ này Nhưng mà sau mấy ngày Tôi cứ bàn hoảng Mấy ngày Bài thơ gọi là giọt dầu Giọt dầu Đức Phật nói giọt dầu Thì thôi hoàn đá ấy, Giọt dầu mà đi mà thứ nó không có chìm Hoàn đá nó chìm Thì tôi làm cái bài thơ này Giọt dầu bí tâm ly tham Lên lên mặt nước không ham có đời Nhẹ tênh như thấy gió trời Lang thang đây đó tuyệt vời tự do Hết ràng buộc chẳng âu lo Một bình tự mình khám á há, báu kho Phật Đà tôi tiếp theo là Nào ngờ nào Báu kho Phật Đà Nào ngờ có sẵn trong ta Bản thân tên tịnh bao la đất trời Bao dung hồn hậu tình người Vô sự giải thoát tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời riêng riêng tuyệt vời li thang về cái quan không hồi nãy Phật tử mình đã hiểu rõ được phải không? Đó. cho nên là khi trên ý thức này mà nó không có làm chủ à, các cái biết còn lại ấy, thì đó là ngoan không cho nên ừ. Phật dạy chúng ta là mình tu tập cứ bình thường tu tập cái gọi là trách nhiệm tỉnh giác định đó. chứng lão mày có dạy mình đó. cho nên là lần sau phải để trên 6 căn này nó phải biết ra nó phải tỉnh thức ra để mình mới tu tập và mới đi dục lý ác pháp được còn nếu mà nó rớt vào trong cái không tưởng nó chỉ sống trong cái dục có tưởng không mà phải không đó cho nên Phật dạy mình là cứ sống bình thường tâm của mình như thế nào thì để cho nó như thế nãy Mình tu là cái, cái tâm của mình Trước đây mọi người không có hiểu Cái cái pháp tu của Phật Của trưởng lão là Tu là phải đặt ra là Giờ này tu cái này tu cái kia đó Trong cuộc sống khi làm việc thì không tu Tại vì công việc nó nhiều quá Làm gì tu được Còn khi mà mình chọn cái thời gian Rảnh rỗi mình mới tu Có đúng không? đó Mình tu mình bị dính mắc vào cái tu đó Ở đây Phật dạy mình Tu là sống, sống là tu Sống với mọi người, không làm khổ ai à, Không làm khổ mình, khổ người Và khổ chúng sinh Đó là mình tu đó Dù cho bất cứ không gian nào, thời gian nào Cho nên Pháp quốc Phật nó không có tu gì hết đó Nó tu là sao? Khi mà nó giác ngộ ra sự thật nhân quả của nó Để mà nó làm chỗ nó vượt qua Ngay ngay phút giây đó mình tu đó Còn đừng có đặt cái thời gian tu nha Giờ này thì tu cái này Giờ kia thì tu cái kia này Tu là phải đi Pháp thân hình niệm Người nào mà không đi thân hình niệm Thì người ấy là chưa tu <cười> Đó dính vào cái tu nữa chứ Mình hữu sự nơi cái tu nữa Phật dạy mình là tu là sống Sống là tu à, Khi mà có chứa ngại đến đó, Thì chúng ta phải trên cái trí tuệ này Để mình hiểu nó Mình hoan nghĩ mình vui vẻ, mình đón nhận nó ra Mình bắt đầu với nó Còn cái nhân quả này tự nó sinh, tự nó diệt Mặt nó chứ Ai mà hiểu được cái ý này là Ai mà giác ngộ được cái ý này Hiểu được cái pháp tu này Thì người ấy là Tu mau giải thoát Người này không còn vội vã nữa Không còn muốn tu tắt tu ngang nữa Tại vì cái chân lý hiện Đế nó có sẵn ngay hiện tại mà thôi Cho nên Đức Phật Ngài có nói ý này nè Để Thầy sẽ lặp lại ý này à Để Thầy sẽ lặp lại ý này cho Phật tử mình nghe Đức Phật có nói cái thế này nè, rằng đó ngài khuyên đề của ngài là tỷ kheo Vacali đó. À, đến thưa hỏi Đức Phật thì Đức Phật ngài có khuyên cho tỷ kheo Vacali rằng à thì lúc này ngài tỷ kheo Vacali á mong muốn gặp Phật. Chỉ có lòng duy nhất là muốn gặp Phật thôi. Để mà thỏa mãn cái ước nguyện của mình. Thì thì lúc đó Đức Phật đến thăm ngài thì theo Vacali. Thì Đức Phật ngài mới hỏi rằng: "Này Vacali, con có thấy à, trong cái đời sống phàm hạnh này con có sai phạm bất cứ lỗi lầm nhỏ nào không? Con có thấy ăn năn hối hận điều gì không?" Thì ngài trả lời rằng: "Kính bạch, kính bạch Đức Thế Tôn, con không có sai phạm điều gì cả. Con thấy rằng con không có ăn năn hối hận điều gì cả. Có một điều rằng con cảm thấy chưa có thỏa mãn." Ước nguyện của con Là con muốn đến đảnh lễ Đức Thí Tôn Con chỉ còn một cái chỗ đó thôi Thì lúc này Đức Phật nói rằng Thôi này Vakali Đừng có quan tâm đến cái thân thể hoài hám này Cái thân của Đức Phật Ngài nói rằng Thân của Ngài cũng bất tịnh Giống như là thân của chúng ta thôi Thì Ngài dạy cho Ngài Vakali rằng Này Vakali Ai thấy Pháp là Người đó thấy ta Ai thấy ta là người đó thấy Pháp Đang thấy Pháp là đang thấy ta Đang thấy ta là đang thấy Pháp Mà Pháp đây là gì? Đó là lời dạy của Phật Nó là giới, định, tuệ Giới chỉ cho là những cái hành động sống đó Đạo đức nhân bản nhân quả Sống không làm khổ mình khổ người Đó là giới Hành động điều nào nói điều nào À, suy nghĩ điều nào không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh Đó là giới đó Mà người nào mà sống được như vậy Đó là thấy Phật đó. Mình có chờ mình vào niết bàn nhập Phật không? Phải không? À Đó Khi nào hàng ngày chúng ta cứ sống trên cái Tri kiến, trên cái pháp hành như vậy Đó là chúng ta gặp Phật đó Đỉnh là gì? gì? Đỉnh chỉ cho là tâm thanh tịnh Tâm không còn phiền não Tâm đó là niết bàn Tuệ là gì? Tuệ chỉ cho là sự hiểu biết Mọi pháp xung quanh chúng ta Mình mình giác nó ra như thật Mình làm chủ đó à, Không có phiền não Trước mọi nhân quả này Đó là tuệ đó Cho nên hàng ngày chúng ta thấy pháp Là thấy cái pháp là giới định tuệ Ai mà an trú à, Nơi cái pháp giới định tuệ này Người ấy là thấy Phật đó. Có nghĩa rằng Bất cứ thời gian nào, không gian nào Lúc nào chúng ta cũng tránh tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tỉnh thức Để mà sống trên những cái thiện pháp này Đó là thế Phật Tâm chúng ta không còn phiền não đau khổ Đó là Phật rồi Đó là diệt đế nhất bạn rồi Mình còn chờ đâu nữa Mình chờ mình tu tập Mình chứng cái này chứng cái kia nữa Cho nên ngày hôm qua Thầy có nói đó Hầu hết người ta chưa có giác ngộ chương lý này Người ta chỉ tu tập trên cái dục tham Thấy cái pháp này tu mau chứng đạo nè Cứ ôm cái pháp đó mà tu Nghe nói rằng là muốn tu chứng đạo Thì phải tu pháp môn nào Đó là thân hình niệm Cứ hàng ngày cứ ôm cái pháp thân hình niệm đi suốt à Trong tu quyển đó Những người mà tu tập cái pháp thân hình niệm này Từ ngày này qua ngày khác Năm này qua năm khác luôn Tu tập rất là ức chế luôn à Không có giải thoát gì cả khi mà tiếp duyên ra ngoài thì cái tâm tham sân si nó còn nguyên. Thiền não nó còn thôi. Cho nên người ta tu hầu hết là bị dính vào cái pháp môn để tu. Còn Phật dạy mình tu để mình xả. Khi mà những chướng ngại nào nó đến. Chẳng hạn như là chúng ta bị hung trần nè. Thì Phật dạy mình phải đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác để mà nó xả hung trần. Mà khi nó hết hung trần thì mình ngồi chơi. Chứ đâu với dạy mình cứ ôm cái pháp đó Để mình tu mình trứng đạo Mình trứng đạo là gì? Là mình xả cái chướng ngại đó là mình trứng Cái pháp ấy là pháp thiết thực hiện tại mà Cho nên Đức Phật nói Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến Để mà thấy có quả thức thời Có nghĩa rằng Mọi cái chướng ngại nào Mọi cái tham sân si mạng nghi nào Nó tác động trên cái tâm này Mình phải giác nó ra để mình làm chủ đó minh sáng cái tâm này đó là mình chứng. Cho nên ngày xưa khi Đức Phật ngài giảng một cái bài pháp, người ta giác ngộ được cái chân lý thiết từ hiện tại này. Chiều là người ta xả được tâm, người ta được này. Phải không? Thì bây giờ người đó trước đây chưa có nghe, chưa có giác ngộ những điều Phật dạy Ai nói mình, ai nói mình một câu mình giận lên, mình quát tháo lên, mình mắng chửi lại người ta, phải không? À Người này đến nghe Đức Phật giảng Thấy được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ Tham sân si mà nghi Nó là nhân của khổ Đừng có sống theo tâm này Khi nghe Đức Phật giảng Rõ về sự thật này Người này Chìm về Đối duyên à Đối duyên tiếp cảnh Người ta xúc phạm mình chửi mắng mình thậm tệ Mà người này hiểu rằng Thôi đó là nhân quả của mình Phải biết thương yêu tha thứ nó Xả cái tâm đó Mà khi người này xả được cái tâm đó Thì cái tâm ấy là gì? Đó là chứng đạt chân lý Là chứng đạo đó Cái chứng đạo ở đây Chúng ta đừng có hiểu rằng là Mình chứng cái này Chứng thiền định, chứng tâm minh Phải không? Cái từ chứng đạo là gì? Là mình đoạn việc cái tâm vô minh của mình Tham sân si của mình Đó là chứng đạo Đạo ở đây là gì? Chỉ cho là trạng thái giải thoát Không còn tham sân si mạng nghi Mà khi mình xả được cái tâm đó Gọi là mình trứng Mà Đức Phật nói Pháp của Ngài tu từ từ Xả từ từ và trứng từ từ Nó không trứng đột ngọt được Ngày hôm qua Thầy có nói ý nghĩa đó Phật giáo phát triển người ta dạy mình cứ tu đi, làm phước đi Sau này đủ phước tự nhiên mình trứng đạo Tâm mình bùng vỡ đại ngộ Hủ trùm, vạn ngộ Cái trứng này là Không đúng lời Phật dạy Pháp của Ngài là giác ngộ từ từ Xả từ từ và chứng từ từ Cho nên chính vì lý do đó Mà Ngài mới dạy cho Các hạng đệ tử của Ngài là Hạng sơ thiện, trung thiện và thiện Là lý do đó Cho nên Pháp của Ngài là Không có bao giờ mà tu kiểu như là buôn minh được Mình cứ đè vào cái Pháp tu đó Mong rằng để mình chứng đạo Không thể được Ở đây á những cái pháp trợ đạo của Phật nó là phương tiện. Để mà nó giúp cho mình loại bỏ tất cả mọi cái phiền não tham sân si bạn nghi của mình. Mà khi mình xả được cái tâm đó rồi thì cái pháp này mình phải bỏ nó lại, đừng có chấp giữ đó. Thí dụ như hồi nãy thầy nói, khi mà mình bị hôn trầm buồn ngủ, nó đến thì mình chịu khó mình xiên đang đi kinh hành, gọi là thân hành niệm đó. Tu tập chánh niệm tỉnh giác định Và khi mình tỉnh rồi Tâm mình nó sáng suốt rồi Mình ngồi mình chơi phải không Bây giờ nó xả được rồi Mình cứ hữu sự Mình cứ ôm cái pháp nó Để mình chứng đạo Chứng cái chỗ nào Chứng cái gì đây Trong khi khi tâm mình nó xả Chứng ngại nó rồi Nó giải thoát rồi Đằng này mình cứ tiếp tục Để mình ôm cái pháp Thân hình điểm đó Mong để chứng thiện định tâm mình đó. Nghe nói muốn tu chứng đạo Phải tu pháp môn nào là như vậy Tại vì cái Nguyễn Kinh Trưởng Lão này biết ra Cái Pháp thân Hình niệm đó Là dành dành cho Bạc Thánh Tu tập cái giai đoạn cuối đó Trên Tứ Điểm xứ để mà Làm cho Xuân Mạng Bảy Giấc Tri Và Tứ Thần Túc Cái Nguyễn Kinh đó Nhằm chỉ cho bậc Thánh tu tập Mà bây giờ Cái giai đoạn thứ nhất Tâm mình nó chưa Lý dục lý ác Pháp Còn phiền não còn tham sân si Ai nói mình một câu mình giận lên Bây giờ mình vào mình ôm cái pháp thân Hà Niệm này mà tu để chứng đạo thì có được không? Nó chỉ là đưa đến việc ý thức rất là nguy hiểm. Cho nên pháp của Phật khi mình đọc kinh sách của ngài chúng ta nên nhớ là tham khảo thôi, đừng có tu. Muốn tu là phải có người hướng dẫn, là phải thưa hỏi à con tu cái pháp này đúng hay sai để ngài sẽ quan sát tâm của mình. Mình có đủ khả năng mình tu cái pháp này không? Chúng ta nên nhớ Khi mà mình đến với những bậc mà thanh tịnh đó, thì nơi cái tâm thanh tịnh này Các ngài thấy được cái đặc tướng của mình Mình nên tu cái pháp này đúng hay sai liền Nó thấy hết trơn à ừ. Cho nên thì các ngài sẽ chỉ cho mình cái pháp hành Đúng cái đặc tướng để mình tu à, Chứ ngài không bao giờ dạy cho mình tu tắt tu ngang đâu Phật và các bậc A-la-hán Chư lão ngày dạy mình, không bao giờ ngày dạy mình cái pháp tu tắc tu ngay. Mà dạy mình cái pháp tu thấp tu ngay. Thì khi mình nghe cái pháp này, tâm mình sao? Sướng không? Tham. Gọi là tham pháp linh. Đức Phật không bao giờ dạy mình những ngày không bao giờ hứa hẹn cho mình cái pháp gì để mà tu tập mau mà ngày dạy mình phải kham nhẫn là giác ngộ được sự thật nhân quả, kham nhẫn để vượt qua nó, và khi vượt qua nó thì đó là mình chứng đạo đó. Cho nên ngài nói pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thờ là như vậy. Nó không có thời gian nó tu. Còn bây giờ mình chế ra cái pháp này, Tôi cái này đúng, tu như thế này là sai. Nó đều là dính mắc vào pháp tu hết trơn à. Ờ là bây giờ đạo người ta còn dùng cái từ là đạo Phật pháp môn đó. Hiểu sai ý nghĩa, cái chương liếm, tiếu dụ đế của Phật Cái pháp viết thực hiện tại của Phật Cho nên pháp của Phật đó, Làm sao nè Chúng ta phải giác ngộ ra sự thật này Rồi mình dùng cái sự giác ngộ này nè Để mình làm chủ tâm mình Làm chủ tâm Tham, sân, si, bản nghi Làm sao là Mình xả được cái tâm này Đó là mình chứng đạo Đó, đó là chúng ta giải thoát Cho nên cái pháp này là Phật dạy mình tu từ từ Xã từ từ và chứng từ từ Ngày qua Thầy có nói ý, ý này Bây giờ sẵn đây Thầy lặp lại Thí dụ bây giờ trước đây Cái tâm sân mình nó còn phải không Ai nói mình một câu đó, Mình dẫn lên liền Mình cảm thấy mình phiền não Mà từ cái phiền não ấy Thì mình chửi lại phải không Mình nói lại như vậy rằng cái tâm sân này nó còn thô Nhưng mà Đức Phật nói Vì cái sân này là khổ hãy mình, hại người, hại chúng sinh Khi giác ngộ ra sự thật này à, Và làm sau Người ta đến người ta chửi mình Thì lúc này nó nhờ Nhờ sự hiểu biết À mình giác ngộ thôi Nếu mình sân người này Mình mắng lại họ Mình tự tạo cho cái quạt khổ này của mình thôi Và khi biết như vậy mà Kham nhẫn Nhờ mình giác ngộ ra sự thật này cái đức khám nhẫn này nó mới thực hiện được Còn nếu mình khám nhẫn mà không có sự giác ngộ Cái nhân quả của mình Sự khám nhẫn này chỉ là phức chế Mà trong kinh Đức Phật gọi rằng Người ấy đứng lại thì truyền xuống Đức Phật nói Bước tới thì cho dạ Đứng lại thì truyền xuống Chỉ có vượt qua Cho nên cái người mà khám nhẫn Mà không có giác ngộ Thì không thể vượt qua được Mà thấy bị đứng lại Chìm xuống thôi Cho nên cái đức khám nhẫn này Nó khám nhẫn được nhà Là do nó giác ngộ ra Sự thật nhân quả của mình Hoa nghị đón nhận nó Để mà thực hiện cái đức khám nhẫn này Thì nó không ức chế tâm Cái pháp của Phật tuyệt vời như vậy Những cái pháp của, Những pháp hành của Phật Khi tu là nó quá giải Thân tâm của mình Nó đưa đến đoạn diệt sạch chắc là hoặc Mà nó không có để lại Phản ứng phụ chỉ cho là ước chế tâm Còn những cái pháp môn khác Mà người ta dạy chúng ta Khi tu thì nó cũng làm cho mình Tâm mình an lạc Nhưng mà nó đưa đến là Phản ứng phụ đó là ước chế tâm Mà khi ức chế tâm sâu Nó đưa đến là rước vào ngũ ấm ma Mà chúng ta gọi rằng là Người ấy bị rước vào tưởng uhm. Cho nên tất cả những cái pháp môn Bên ngoài người ta tu tập ức chế Kết quả của nó là rớt vào ngũ ấm ma Bị rớt vào tưởng thức thôi Còn cái pháp hành trợ đạo của Phật Khi tu đến đâu thì nó sẽ hóa giải Một cái phiền não của mình đến đó Nhưng mà nó không để lại cái phản ứng vụ Chỉ cho là ức chế trong Nó không bị rớt vào trạng thái của tưởng nữa. Cho nên Đức Phật này nói rằng Ai mà sống đúng Đạo lộ này, bát Chánh đạo này Phạm hạnh này thì sẽ làm mờ mắt ma vương. Hôm nay thầy nói ý nghĩa này. Đức Phật nói ai mà tu tập đúng cái đạo lộ bất chánh đạo này, phạm hạnh này thì sẽ làm mờ mắt ma vương. Mà ma vương là gì? Đó là ngu óc ma. Đó. Nếu mà chúng ta tu tập việc ý thức thì cái phần <cười> tham sân si đó nó sẽ nó sẽ tác động trên cái phần tưởng thức. Thí dụ như thế này. Trước đây chúng ta nghe nói rằng À, mình nghe nói rằng là Cái pháp này tu mau chứng đạo lắm. Mình sẽ chứng được thiền định mà tâm minh Phải không? Mình sẽ thành A-la-hán Mình sẽ chứng được quả A-la-hán Khi mình đang tu Tâm mình nó chưa đi dục Mà nó mong tu tập để mà chứng được thiền định tâm minh Chứng được quả vị A-la-hán Cái tâm đó là tâm gì? Tâm thao Đúng rồi, nó đang nuôi dưỡng cái dục thao này Mà ngày xưa Đức Phật còn dùng cái từ là tham pháp Tham pháp Vì nuôi dưỡng cái dục tham này Cho nên người này khi tu tập ức chế á, Nó rớt vào tưởng thức Thì khi mà nó rớt vào tưởng thức Ý thức nó bị tê liệt Không còn hoạt động nữa Thì cái tham pháp này nè Ban đầu nó tu á Nó muốn tu chứng được thiền định tham minh Thì cái tưởng thức này nó hoạt động trên cái, Thì cái dục tham này nè Nó sẽ tác động trên cái phần tưởng thức Mà chúng ta gọi là Gọi là đó là ngủ ấm ma Thì lúc này trong tưởng thức mình á Nó hiện ra đúng theo cái dục của mình Chẳng hạn như là nó nói rằng À mình đã trướng được thiềm định rồi Hoặc là Nó nói rằng à mình đã chứng được A-la-hán rồi Mình đã chứng được Thần thông rồi Tại vì trong cái phần tưởng thức á Nó hiện ra vô hình vô hình vạn trạng Các thế giới tưởng của nó Mà trưởng lão ngày dạy chúng ta Nó có tới 18 cái hỷ tượng đó. Cho nên hầu hết Những cái pháp môn mà tu tập gọi là ức chế đó Do họ tham pháp tu cái pháp này để mà Chứng đạo, chứng thiền định và tâm minh Do cái dục tham pháp này nè Cho nên khi mà họ ức chế đó, Thì cái dục tham này nó biến hóa vô số những cái Các hỷ tưởng của nó Gọi là 18 cái hỷ tượng Mà khi người này bị chi phói tất cả các thị tưởng này thì trong tâm của họ nó có phát tưởng. Phát tưởng nó nói rằng là, à mình đã chứng đạo rồi. Đó là phát tưởng. Vì nhân tình ngồi đây, vừa ừ. rồi cái tờ báo người giữ cửa đăng cái tim bà hanh thi chạy và tiên làm những cái như xuân sao các chị thầy có thầy thấy cái chuyện mà thầy vừa này, cái này cũng cũng đọc cũng xem là toàn là toàn toàn là phi tưởng hết đấy. Thầy. Ông ngoài ông sao sáng là một phận ngọt, vậy hai cái ông này vô minh vô cục Ông Đúng. làm cho cả nước bảo quân là người đi trên Quỳnh ban nhân dân làm rốt rốt cái À, chứ là làm cái pháp hỷ tưởng Thì mà không ai nhấn ra ngăn ngăn Mà thấy Thầy nói rất là chính xác cái chỗ này là hỷ tưởng Thì Thầy là thầy, thầy thích phạm hơn nữa. Đó, cái hỷ tưởng nó thuộc về là những cái năng lực thần thông tưởng Và năng lực thần thông tưởng này nó có hai phần cái Thầy nói luôn Khi mình tu tập một cái pháp gì ức chế á, Thì nó cũng sinh ra những cái tưởng lực Gọi là ngũ ấm ma đó Nó vẫn có biết trước quá khứ vị lai nha Nó vẫn có đó. Cái tưởng này nó do mình ức chế Khi mình ức chế đưa đến à, Nó làm cho cái tưởng lực này nó khai mở ra Mà khi nó khai mở ra đó Thì hầu hết những người mà có dục tham á, Thế nào họ dễ bị dính mắt Họ bị đắm chìm trong cái cái dục tưởng này Mà hôm bữa Thầy có nói về ý nghĩa mà Vô sắc tham đó à, Trong cái năm thượng phần ký sử Phần cứ dạy mình là vô sắc tham Chỉ cho là những cái năng lực Do tâm thanh tịnh nó tạo ra à Mà người mà tu tập cái pháp ức chế á, Thì nó cũng tạo ra những cái năng lực này, Hỷ tưởng này Và người tu tập ly dục đi ác pháp Thì tự nó cũng có những cái năng lực Hỷ tưởng này Chúng ta đi theo con đường à Con đường Tứ hiệu đế Con đường bác chánh đạo của Phật đó, Thì Phật dạy chúng ta là Tất cả các dục Các khỉ à, Khác ái nào Trên thân Tứ đại này Nó đều là vô thường Là sinh diệt Không có thật Không có pháp nào là ta Là của ta Là tự đạo của ta Do trí tuệ Do trí tuệ hiểu biết này Cho nên chúng ta Nhất phục Không có dính mắt nữa, Mà phải hướng đến xạ Cho nên Đức Phật này dạy cho chúng ta Là con đường Là đoạn được tất cả các cảm thọ Trong đó có thọ lạc Thọ khổ, bất lạc, bất khổ Mà trong đó có các hỷ Gọi là hỷ trưởng Những cái thần thông tưởng nó tạo ra Cho nên khi mà chúng ta đi trên con đường Con đường của ly dục đó, Thì dù chúng ta tu tập Tất cả Pháp hành của Phật Mình có chứng đạt những kết quả này Thì hầu hết là nó hướng về Cái tâm xã Không có chấp trước Cho nên chúng ta rất may mắn Chỉ có Đức Phật Ngài chỉ cho chúng ta con đường này thôi à Mà muốn đi đúng con đường này Phải có những bậc mà đã tu Đã trải qua rồi Thì Ngài nó giúp chúng ta Bằng không là chúng ta Đến những cái giai đoạn mà Những cái năng lực thần thông đó, Nó mầu diễm lắm với vợ tử Mình ngồi đây nè tự nó biết một cái chuyện xảy ra xung quanh Đặc biệt như vậy đó à, Nhưng mà Đức Phật nói rằng Nếu mình thích thú, mình hoan nghị với nó Thì nó vẫn là sắc Vô sắc tham <cười> Gọi là Kiết sử Nó còn dính mắt, nó còn Chạy theo các dục hỷ này Trên các thần thông tưởng này Thì nó vẫn là Hỷ tưởng Mình vẫn còn kiết sử Mà trong cái năm thượng phần kiết sử Đức Phật gọi rằng nó là Vô sắc tham Nghiệm qua, nghiệm kia Thầy có nói Thì như vậy rằng Đối với những cái nhà tu tập ngoại đạo Họ không có đi đúng lộ trình bác cánh đạo này Họ tu cái pháp là ức chế đó Tu để mong mình trứng này chứng kia thôi Còn ngày xưa Đức Phật Ngài không có mong mình chứng này trứng kia Mà cái trứng đạo mà Phật dạy mình là Làm sao mình thấy được cái tâm tham sang riêng si? Mình xả được cái tam đó Đó là trứng đạo đó. Còn những cái năng lực mình chứng như là thiền định tâm minh Cái chứng này là do tâm thanh tịnh nó tạo ra Chứ không phải là do dục nó tạo ra nha ừ. Nó do tâm thanh tịnh Do những cái năng lực giáp tri nó tạo ra Những kết quả này Tự nó có thôi À Tự nó có những kết quả này Chứ không phải là Là trước đây á Chúng ta tu tập Tâm mình nó còn dục tham sang si Mình muốn mình chứng cái này nó rất là nguy hiểm Nó dễ tạo thành cái dục tưởng Khi mà mình ức chế Thì các dục tưởng này Nó tác động trên cái phần tưởng thức Và nó hiện ra vô số những thị tưởng Rồi khi nó hiện ra những các thị tưởng này Thì người ấy sẽ chấp liền À Cho rằng mình đã chứng đạo rồi Cho nên những người mà bị rước vào vụ ấm mai đó, à Một cái tâm niệm chung Họ cho rằng họ đã chứng đạo rồi Bây giờ mình đến Mình nói người này á, Cái pháp tu tập như là Xả tâm nè Tư vô lượng tâm này. Họ không có nghe Họ không có nghe Họ đã rước vào thế giới tưởng rồi Bây giờ mình nói những cái Pháp như là Đơn giản Pháp viết từ hiện tại Họ không bao nghe mình đâu Họ là Thầy của mình rồi Họ là Phật của mình rồi Đó là những người họ đã rước vào vũ bác ma Cho nên Đức Phật Ngài có nói điều này À Người nào mà sống trong các thị tưởng Chấp vào các thị tưởng này Thì vi diệu Pháp sẽ biến mất nơi người ấy À, chúng ta nhớ lại câu nói này nha Đức Phật nói rằng Người nào mà sống trên các tưởng Trên các hỷ tưởng Thì vi diệu Pháp sẽ biến mất nơi người ấy Mà vi diệu Pháp là gì? Là chỉ cho là đời sống đạo đức nhân bả nhắc quả Mình hành động, mình nói Mình suy nghĩ điều nào là khổ mình có người khổ chúng sinh hàng ngày cái tâm mình tha, mình biết mình có tham Đó là vi diệu Pháp Tâm mình có sân, mình biết có sân Biết để mình đưa đến đoạn trừ Mình giác ra cái tâm sân Mình mới đoạn diệt Còn bây giờ mình không giác ra tâm sân Lấy gì mình mới diệt được cái tâm sân phải không Mình sống trong vô minh Làm sao mình, mình đoạn diệt tâm sân được Mình giác nó ra Mình biết xấu hổ là sợ hãi Gọi là tàm quý Để mình mới xả được tâm sân này Còn bây giờ chúng ta sống trên cái phần vô minh Làm sao mình giác nó ra được Phải không Đó Cho nên Đức Phật nói à người nằm sống trong tưởng sống trong các thị tưởng. Khá nghĩ khá lạc cả ái với các thị tưởng này thì vi di pháp thì biết mắt người ấy. Vi di pháp thì vừa nói chỉ cho là trí tuệ nó giác ngộ một cái hành động của nó lúc nào cũng sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả, không tham, không sân, không si, không kiêu mạn, không nghi ngờ với ai hết. Sống với lòng từ là bi lòng hiền lòng xã, đó là vi di pháp. Còn người mà họ rất vào tưởng Mình nói cái pháp này họ không có nghe họ Nói rằng là đừng có dạy đời họ Họ đã chứng đồi Họ đã thành Phật, thành Thánh rồi Nhưng mà ngược lại Mình chỉ nói chút xíu là họ giận lên rồi. Phải không? Những người này cái cái tâm khiêu mạng Còn họ rất là lớn Mình chỉ xúc phạm họ một câu nhẹ nhỏ thôi Thì họ giận lên liền rồi. Họ sân đụng đụng lên liền Đó Còn với bạn như thế Đừng quên như thế nào cũng không bịu thấy rồi, không nghe qua. Với nhà không về về. cho nên những người mà họ tin vào những cái điều mà thần lực à, gọi là thần thông tượng á, gọi là 10 cấm nghi Ai mà sống mà tin vào các này thì vi diệu pháp sẽ biến mất người ấy. Người này họ sống với cái tâm là tham sân si mà nghi mút Ai nói họ một câu là họ giận lên liền Và người này không còn nghe ai hết Còn cái người mà tu tập giải thoát Họ đã đoạn trừ vô minh Thì họ luôn lắng nghe nha ừ. Luôn lắng nghe mọi điều hết Ngay cả đứa con nít nó đến nói Thì mình vẫn lắng nghe đó Lắng nghe mọi điều trên thế gian này Mà khi mình lắng nghe Nhờ có trí này mình giác nó ra như thật Để mình mới giảng dạy giúp cho người ta sống đạo đức Để giúp cho người ta đem đến cái điều thiện điều lành Đó là ví dụ Pháp Cho nên cái ví dụ Pháp này nó có, nó có tính lợi ích rất lớn Đem đến không làm khổ mình Khổ người Và khổ chúng sinh là như vậy đó Cho nên những người mà tu tập Họ không có giác ngộ được con đường Đạo đế Và không có bậc thiện hữu tri thức Hướng dẫn tu tập Cho nên họ chỉ đọc kinh sách Hoặc nghe Cái pháp này tu mau giải thoát, tu tắt tu ngang, sẽ mau trướng đạo Thì họ cứ siêu năng tinh tấn mà tu cái pháp đó Mà Đức Phật nói mình tinh tấn tu tập cái pháp ấy mà không có tránh kiến mà tránh tư duy Thì cái tinh tấn này nó thuộc về là tinh tấn gì? Tà đúng, đúng rồi là ta tinh tấn Pháp của Phật khi mình giác ngộ ra rồi, mình hiểu nó rồi Thì mình tinh tấn trên cái sự tu tập ấy mới gọi là tránh tinh tấn Khi mà mình hiểu cái pháp nào Nó đều thông suốt Từ Chánh kiến, tránh ti duy Thì khi mình hành cái pháp ấy Là nó thuộc về là tránh tinh tấn ừ. Khi mình sống đến đâu Thì đem đến cái quả lạc Cho mình, cho mọi người Ngay hiện tại đây. Không có chờ thời gian Cái tránh tinh tấn là như vậy á Trước đây mình không hiểu Có những người thì siêng năng ngồi thiền siêng năng tu tập nhập thất Để mong mình trứng đạo Để mình ra mình giảng đạo Thì cái tránh tinh tấn này Gọi là tà tinh tấn Tù mà tâm mình còn nghĩ đến mình ra mình giảng đạo Giáo hóa chúng sinh Cũng vừa chứ Phật Cái tâm ấy là tâm gì? Tham. Đúng rồi tâm tham Nó là tham pháp Mà cái tham này nó thuộc về là Nó thuộc về khuyến hướng gì? Cái tâm, tâm danh Tâm danh à, Nó là tâm danh đó À, cho nên Đức Phật nói Nó có ba cái chướng ngại lớn nhất Cuộc đời tu hành Hướng đến giải thoát à, Cho một bậc thánh đệ tử của Phật Thứ nhất là lợi đắc Thứ hai là cung kính Thứ ba là danh vọng Lợi đắc, cung kính và danh vọng Chính ba cái chướng ngại này Nó sẽ làm cho vị ấy Không thể đưa đến giải thoát được Cho nên khi tu á Là Phật dạy mình cứ lo tu cho mình thôi Đừng cứ nghĩ đến Bây giờ con ráng con nhập thất đặt cư đi Để mà chứng đạo này. Sau này ra thay Phật, thay trưởng lão Giáo hóa chúng sinh cũng nhiều chư Phật Dựng lại chánh pháp này Cái tâm đó là tâm gì? Tâm gian <cười> <cười> Cho nên ngày xưa Đức Phật dạy mình Đừng có nên Đừng có nên để cái niệm đó trong lòng Đức Phật nói Khi tâm mình á, nó còn những cái niệm mà Lợi đắc, cung kính mà danh vọng á. Nó còn những cái niệm này thì phải mâu tác ý sản nó liền Đức Phật có dạy chúng ta là như vậy Lợi đắc cung kính và danh vọng Nó là ác độc, nó là trước Ngài đưa đến Không thể tu tập giải thoát được Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài có sách tấn cho đệ tử của Ngài Khi tu là phải nhìn lỗi mình Hãy biết xấu hổ những cái tâm tham sân si của mình đến mà hàng ngày chánh tinh tấn mà xả cái tâm này, đó là tránh tinh tấn. Mình cứ sống bình thường với mọi người, sống đạo đức nhân bản nhân quả với mọi người. Thì trên cái nhân quả này, nếu mà tâm mình nó còn tham sân si ấy, thì mình phải tránh tinh tấn tư duy mình ta đến mình xã. Còn nếu trên cái à, nhân quả này mà tâm mình nó không còn tham sân si nữa thì mình biết rằng mình đã giải thoát rồi, phải không? Thì khi mình biết mình giải thoát rồi Mình còn phải tu tập Mình còn phải tư duy gì nữa Mình còn phải tác ý gì nữa Đó Cho nên chúng ta tu Khi nào mà nó có chướng ngại Thì chúng ta tu trên cái chướng ngại ấy Và khi nó xả rồi Thì chúng ta cứ sống bình thường trở lại Đó là như vậy đó. À Phải không Cho nên cái Pháp của Phật Ngày dạy chúng ta là như vậy Trước đây thì chúng ta không hiểu Nghe nói cái pháp nào mà tu nhanh, tu tắt, mau chứng đạo Thôi thì chúng ta bỏ hết mà lo tu với pháp này Cuối cùng một thời gian là ức chết hết Nhiều người về tu viện vì không có hiểu được Sự thật con đường bác sáng đạo này Đọc một số kinh sách trưởng lão Không có thưa hỏi Là gia đình đang sống hạnh phúc Bỏ hết vào tu viện mà tu để mong chứng đạo Để mình được giải thoát Mình tu như vậy là Ích kỷ là phải không Và vậy mình mình giác ngộ được Chân lý Về sống đạo đức của gia đình trước Để mình chuyển nghiệp Ái kiến sự gia đình trước Thì từ từ đó mình mới Đi vào con đường này Cho nên Đức Phật nói Khi mình giác ngộ được chân lý này Thì mình sẽ từ từ Bỏ các tài sản lớn Và các tài sản tài, tài sản nhỏ Thì dần dần Mình mới cắt ái đi ra Sống không gia đình Tâm hồn trắng mạch như vỏ ốc Phóng khoái như hư không là như vậy đó Cho nên Đức Phật Ngài đã dạy cho chúng ta Cái điều này một cách rõ ràng Nhưng mà sau này người ta không có hiểu Người ta tu một cách là Tham pháp Muốn nhanh Cho nên cuối cùng Tu 10 người là rớt 10 người Nhiều người tu không nổi Thì ra ngoài Thì không bị điên Không bị rớt ngộ tưởng Có người thì chịu được Một thời gian sau Thế nào là cũng rớt vào ngủ ấm ma hết Cho nên cuộc đời của trưởng lão Ngày dạy một những cái điều hết sức là thực tế Nhưng mà do cái dục tham của con người Không có giác ngộ được chánh pháp này Cho nên người ta cứ tu tập một cách đau khổ Cho nên thường dùng cái từ này Các con tu điên tu khùng Phải không? Phật tử mình có nghe những lãng nói câu nói này không? Là như vậy đó Ngài nói rằng lẽ ra các con đã thành Phật hết rồi Mà bây giờ các con tu á, càng tu thì càng dính mắt Càng tu thì các con không có giải thoát Chính vì lý do đó Cho nên những điều mà lão lãng mà dạy mình nó quá rõ Nhưng mà do chúng ta không giác ngộ Mình chỉ tu ích kỷ cho mình Muốn tu để mình chứng đạo cho mình thôi Vào pháp chỉ là Chỉ ức chế để mong chứng đạo Cái tâm đó Còn Phật dạy mình là Cái sự chứng đạo Là mình nhìn cái tâm phiền não Để mình xả cái tâm đó Và khi xả rồi tưởng nó giải thoát Mình biết mình giải thoát Chứ đừng có chấp vào cái đó được Đó là như vậy đó Thì nãy giờ thì trả lời cái câu hỏi Về ngoan không Về không tưởng không hư. Qua cái duyên đó thầy cũng nói lên pháp hành của Phật dạy là sống tỉnh thức tránh niệm tỉnh giác để mà hộ trì các căn. Thì trên các căn này nó còn tham còn sân còn si, còn nghi ngờ nữa thì xả cái tâm đó thì mình chứng đạo là như vậy đó. Còn đừng có mong mình chứng thiền định tâm minh nha. nguy hiểm lắm. Rất là nguy hiểm đó. Hôm nay thầy nói lên sự thật này là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ lẽ ra thì chúng ta nghỉ giữa, giữa giờ Nhưng mà từ sáng giờ mình à, Cái thời gian mình à, di chuyển đó, à, Mất hết thời gian đó Sẵn thời giảm luôn à, Chiều nay thì chúng ta sẽ nghỉ giữa giờ à, Thấy không Bây giờ mình sẽ nghỉ hơi Để mà thọ trai nha À 2 giờ Đúng 2 giờ cho nó thoải mái đó. Để cho mọi người nghỉ ngơi Nghỉ ngơi Ừ. Thế là phải chiều... ừ. thầy dạy nhiều ngày hôm nay thầy là các em nghe mặn rồi